Nhếp cẩn huyên động tác sạch sẽ lưu loát, lúc này ngược lại là ân phượng chạm ngây ngẩn cả người, nháy mắt hai tròng mắt ngẩn ra, ngay sau đó phản xạ tính nói nhếp cẩn huyên, ngươi làm gì, làm gì, ngươi nói ta làm gì, chính mình chân thương đều như vậy, ngươi còn dám ngâm mình ở thao tắm, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa, ngẩn đầu hung hăng chừng mắt nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái, theo sau nhếp cẩn huyên thẳng cúi đầu xem xét, nhưng này vừa thấy. Dưới, tức khắc chân mày cau lại nguyên lai like chỉ thấy, ân phượng chạm kia vốn dĩ phía trước liền có chút chuyển biến xấu miệng vết thương, lúc này đã là bị bọt nước thành màu trắng, tuy rằng không có đổ máu, nhưng lại đã là sưng lên, thậm chí lại bắt đầu có chảy mù dấu hiệu, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên tức khắc hận không thể trực tiếp tấu trước mắt nam nhân hai quyền, ngay sau đó lại lần nữa ngẩn đầu trừng mắt nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái sau, tiếp theo liền. Trực tiếp đứng lên ngươi đi ra cho ta, nhanh lên nhi, liễm mắt nhìn thẳng trước mắt như cũ dựa vào thao tắm trung nam nhân, nhiếp cẩn huyên trầm giọng mệnh lệnh, dứt lời liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài có thể nghe ngôn, ân phượng chạm lại mày một trọn, sau đó lạnh giọng nói làm gì, ít nói nhảm, làm ngươi ra tới liền ra tới, nhiếp cẩn huyên có chút phát hỏa, quay đầu lại lần thứ ba trừng mắt nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái sau, liền trực tiếp vòng qua bình. Phong, sau đó gọi tới tiểu tú đi chuẩn bị đồ vật mà lúc này, vốn Di muốn chuẩn bị cơm chiều tiểu tú, vừa nghe đến nhếp cẩn huyên làm chính mình chuẩn bị kim sang dược cùng một ít đồ vật, tức khắc sừng sốt, ngay sau đó nhịn không được lo lắng truy vần nói, vương phi, ngài, ngài làm sao vậy, ngài bị thương sao, không phải ta, không cần lo lắng, mau đi chuẩn bị, nga, nghe nói không phải nhếp cẩn huyên. Tiểu tú lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó liền, xoay người chạy đi ra ngoài, mà chờ tiểu tú vừa đi, nhiếp cẩn huyên lúc này mới quay đầu lại, tiếp theo quả nhiên nhìn đến ân phượng trạm, khoác quần áo từ bình phong sau đi ra cao lớn cao dài dáng người, khoác một thân màu trắng rộng thùng thình trường bào, mang theo thủy tóc dài tùy y dối tung ở sau người, linh tinh buông xuống sợi tóc chặn kia hoàn mỹ vô trù mặt ở, trong phòng quang ảnh chiếu dọi hạ. Càng lộ rõ mê ly trung lộ ra một tia nói không nên lời hoặc nhân, nháy mắt, nhiếp cẩn huyên có như vậy trong nháy mắt ngây người, nhưng theo sau lại vẫn là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, tiếp theo không khỏi lại lần nữa mày nhân lại đừng đứng, đến trên giường đi, trong chốc lát cho ngươi đổi dược, nhiếp cẩn huyên nói chuyện không có gì cả tình, nghe vậy, ân phượng chạm không khỏi sắc mặt trầm xuống, nhưng theo sau vẫn là nghe lời nói đi đến bên cạnh trên giường. Thấy vậy tình hình, Nhất Cẩn Huyên không cấm nhấp môi dưới, sau đó cũng, đi theo đi qua, thật là, đều bao lớn rồi, như thế nào còn giống tiểu hài tử dường như, rất là bất mãn thấp giọng lầm bầm, mà nói chuyện đồng thời, Nhất Cẩn Huyên lại một tay đem ân phượng chạm ống quần vãn khởi lúc này, đi ra ngoài chuẩn bị đồ vật tiểu tú bước nhanh đi đến, vương phi, đồ vật đều lấy lại đây, ân, được rồi tiểu tú. Trước đem đồ vật phóng bên này, sau đó ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, dương giọng phân phó một câu, mà lúc này vừa nghe Nhất Cẩn Huyên nói. Như vậy, tiểu tú tự nhiên cũng không hảo nói cái gì nữa, ngay sau đó liền thẳng đi ra ngoài, tiểu tú đi rồi, trong nháy mắt, phòng liền chỉ còn lại có ân phượng chạm cùng Nhất Cẩn Huyên hai người, mà theo sau Nhất Cẩn Huyên cũng không vô nghĩa, liền trực tiếp bắt đầu cúi đầu bận việc lên. Trong lúc nhất thời, trong phòng tức khắc lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong, mà lúc này, dựa ngồi ở trên giường, nhìn trước mắt nhức cẩn huyên nghiêm túc vì chính mình băng bó miệng vết. Thương, ân phượng chạm không khỏi hơi hơi ánh mắt chợt tắt, tiếp theo qua một hồi lâu, mới bỗng nhiên thấp giọng hỏi nói vì cái gì hoài nghi bích giao thân phận. Ân phượng chạm nói chuyện từ trước đến nay trực tiếp, mà nghe vậy, lúc này nguyên bản đang cúi đầu trà lau miệng vết thương nhức cẩn huyên, không khỏi trên tay một đốn. Sau đó ở thẳng mím môi sau, mới chậm rãi thấp giọng nói bởi vì tay, tay, có ý tứ gì, nhớ mày, ân phượng chạm tỏ vẻ khó hiểu, mà lúc này, nhất cẩn huyên lại đem trong tay đổ vật phòng tới một bên, sau đó duỗi tay đem bên cạnh kim sang dược đổ ra tới, đồng thời giải thích nói hôm nay cấp bích dao nghiệm thi thời điểm, ta phát hiện bích dao tay thực sạch sẽ xinh đẹp, nói như thế nào đâu, lòng bàn tay vô kén, thon dài như hành. Hợp với khớp xương đều không phải thực rõ ràng cho nên lúc ấy ta liền cho rằng, Bích Giao hẳn là từ nhỏ vào cung, cho nên không có đã làm cái gì quá mức thô nặng việc, mới có thể như vậy, bởi vậy lúc ấy mới có thể không tự giác như vậy nói, nhưng không nghĩ tới, lúc sau Cao Công Công lại nói, Bích Giao không phải từ nhỏ vào cung, hơn nữa xuất thân nông ra mà này, tức khắc khiến cho ta sinh ra hoài nghi, nói tới đây. Nhếp cẩn huyên hơi hơi một đốn, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía ân phượng trạm, rốt cuộc ngươi tưởng, nếu bích giao thật sự xuất thân nông hộ nhà, như vậy khi còn nhỏ tất nhiên sẽ đã làm rất nhiều việc, như vậy tay nàng sao có thể sẽ giống. Hiện tại như vậy, đương nhiên, này cũng không thể thập phần khẳng định, nhưng lại đủ để cho ta có hoài nghi lý do, mà lúc sau thấy trương hỉ lúc sau, loại này hoài nghi, liền càng thêm rõ ràng. Nhớ rõ Trương Hỷ lúc ấy nói, hai năm trước là bích dao tìm được hắn hỗ trợ, sau đó muốn tiến cung hỗn khẩu cơm ăn, nhưng Trương Hỷ lúc ấy trừ bỏ nhận ra bích dao mẫu thân ngọc bội ở ngoài, còn có một chút là bích dao cho hắn tiền, nhưng ngươi ngẫm lại, nếu lúc ấy bích dao trên người, có tiền, vì cái gì còn muốn vào cung, phải biết rằng, dựa vào lúc ấy bích dao tuổi tác, đủ khả năng ở nông thôn tìm cái bảo dựa vào nhân gia gả cho. Hơn nữa bích dao lớn lên cũng thật xinh đẹp, hiểu biết chữ nghĩa, gì sầu tìm không thấy người trong sạch. Nhưng liền tính là như vậy, bích dao vẫn là lựa chọn tiến cung, chẳng lẽ tiến cung làm cung nữ, liền thật sự so ở bên ngoài càng tốt sao. Cổ đại hậu cung là một cái lạc phiến lá cây cũng có thể tạp người chết địa phương. Ở chỗ này, liền tính là phi tần nương nương, đều như phúc miếng băng mỏng, huống chi một cái nho nhỏ cung nữ. Sống hay chết, bất quá là mặt trên người một câu, lại như thế nào so được với bên ngoài tự do, mà đạo lý này, Nhiếp cẩn huyên tin tưởng, rất nhiều người đều hiểu, mà làm cái gì bích giao rõ ràng biết, tiến cung không nhất định là một cái hảo đường ra, còn muốn kiên trì làm như vậy đâu, trừ phi nàng có không thể không làm như vậy lý do, đương nhiên, nhếp cẩn huyên, tâm tư, ân phượng chạm đương nhiên cũng rõ ràng, cho nên ở hơi chầm tư một lát sau. Mới lại truy vấn nói kia ngoài thành kết quả đâu, không tốt lắm, trực tiếp trả lời ân phượng chạm một câu, theo sau nhức cẩn huyên lấy quá bên cạnh sạch sẽ khăn vải, bắt đầu giúp ân phượng chạm làm cuối cùng miệng vết thương băng bó công tác, đồng thời mới còn nói thêm, ta hôm nay ở ngoài thành xác thật tìm được rồi bích giao phía trước trụ địa phương, sau đó cũng xác thật có như vậy người, một nhà, sau đó theo chung quanh một ít hàng xóm nói. Nói là bích giao cha mẹ ở mấy năm trước trước sau ốm chết, sau đó bích giao nói là vào thành tìm một phần nghề nghiệp làm, liền không còn có trở về nhưng ở ta kỹ càng tìm mỉ hỏi thăm hạ phát hiện, bích giao cha mẹ trước sau ly thế, lại không phải hai năm trước sự tình, mà là ba năm trước đây, ba năm, đúng vậy, cho nên, này không phải có vấn đề sao, bằng không ngươi tưởng, bích giao ở hai năm trước tìm được trương hỷ thời. Điểm, là nói bởi vì chính mình không có đường ra, cho nên mới muốn vào cung, nhưng thực tế thượng, sớm tại ba năm trước đây, Bích Giao cung đã cha mẹ ốm chết, như vậy trung gian này một năm nàng đi nơi nào. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, nghe kia mấy cái hàng xóm chung một người nói, Bích Giao sáu bảy tuổi thời điểm trên mặt đã từng bị gà chống mổ thương quá, nhưng ngày hôm qua Bích Giao thi thể. Ta kiểm nghiệm rất rõ ràng, đừng nói là trên mặt, ngay cả trên người, cũng, không có một đinh điểm vết thương, ngẩn đầu nhíu mày nhìn ân phượng chạm nói, mà nghe vậy, ân phượng chạm nháy mắt ánh mắt chợt lóe, bích dao là giả, ân phượng chạm lời này nói khẳng định, vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên cũng là hơi hơi mị hạ đôi mắt, sau đó thấp giọng nói, rất có khả năng không phải sao phải biết rằng, trương hỉ lúc trước cũng nói, hắn nhận được ngọc bội, lại không có gặp qua bích dao. Như vậy có ai có thể chứng minh, ở say Hà Sơn Trang chết đi cái, kia bích dao, chính là chân chính trương bích dao đâu. Cho nên, ngày mai ta tính toán làm ngoài thành kia mấy cái hàng xóm, nhận một chút thi, đến lúc đó liền biết một vài nhếp cẩn huyên nhẹ giọng nói, mà dứt lời, ngay sau đó cúi đầu đem ân phượng trạm chân thương băng bó hảo, sau đó đứng dậy bắt đầu thu thập đồ vật mà lúc này, nhìn nhếp cẩn huyên ở một bên bận rộn, dựa ngồi ở trên giường ân phượng trạm. Lại chỉ là lặng lặng nhìn nàng, nhưng lại cái gì cũng không có, nói, trong phòng lại lần nữa lâm vào ngắn ngủi an tĩnh, mà theo sau, chờ đem đồ vật đều thu thập hảo, nhất cẩn huyên mới lại như là nhớ tới cái gì giống nhau, bỗng nhiên nói mặt khác, còn có một việc nhi, đó chính là, mặc dù hiện tại chúng ta trước mặc kệ này bích dao là thật là giả, nhưng đồng thục tần đến tột cùng là chết như thế nào. Nói, nhiếp cẩn huyên xoay người lại lần nữa ngồi vào giường bên cạnh, sau đó nhìn trước mắt ân phượng chạm nói bắt đầu, chúng ta đều hoài nghi bích giao, là bởi vì bích giao là đồng thục tần bên người thị nữ, cho nên đồng thục tần ở đã là tử vong ba ngày, nàng cái này bên người thị nữ không có khả năng không biết. Nhưng tình huống hiện tại thay đổi, đồng thục tần tử vong thời gian không phải ba ngày trước, mà là năm ngày trước. Như vậy cứ như vậy, liền xuất hiện một cái rất lớn điểm đáng ngờ, đó chính là nếu đồng thục tần là ở năm ngày trước liền đã chết nói, như vậy ba ngày trước ở say hà trong sơn trang, cùng đoạn hoàng hậu cãi nhau lại là ai? Phải biết rằng, lúc trước nguyên nhân chính là vì đồng thục tần chọc giận đoạn hoàng hậu, cho nên mới bị đoạn hoàng hậu giao trách nhiệm đóng cửa ăn năn, hơn nữa chuyện này nhi là ở trước mắt bao người phát sinh, rất nhiều người đều biết đến, này lại là chuyện gì xảy ra? Nhất cẩn huyên lâm vào chính mình tư tưởng sương mù bên trong, mà nghe nàng nói như vậy, ân phượng chạm lại cũng đi theo nhíu hạ mi chẳng lẽ tử vong thời gian có, sai rồi, không có khả năng, phía trước bỏ qua một lần, ta như thế nào còn sẽ phạm lần thứ hai sai lầm, Ngươi cho ta là người nào, không chút nghĩ ngợi trực tiếp phản bác ân phượng chạm, theo sau nhất cẩn huyên không cấm chừng hắn một cái, tiếp theo mới còn nói thêm ở trên đời này. Người sống có thể nói dối, nhưng người chết là tuyệt đối sẽ không nói dối, cho nên, đồng thục tần tử vong thời gian tuyệt đối sẽ không có vấn đề, cho nên có vấn đề chỉ có thể là ở ba ngày. Trước ở say Hà Sơn Trang cùng đoạn Hoàng hậu cãi nhau cái kia, Nhiếp Cẩn Huyên lời này nói chém đinh chặt sắt, dứt lời, ngay sau đó đứng lên được rồi, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài, nói đi, Nhiếp Cẩn Huyên cũng mặc kệ ân phượng chạm nói cái gì. Liền trực tiếp đi ra ngoài, mà nhìn nàng bóng dáng, ân phượng chạm lại không khỏi nhíu mày ân phượng chạm ba chiếm nhếp cẩn huyên giường, cho nên lúc sau, nhếp cẩn huyên đành phải đi tiểu tú phòng nghỉ ngơi một đêm, mà sáng sớm hôm sau, nhếp cẩn huyên liền sớm rời giường, đãi rửa mặt trải đầu sửa sang lại sau, liền đầu tiên là phân phó trung ly, hỗ trợ mang theo ngày hôm qua tìm được kia mấy cái hàng xóm đi nhận thi, sau đó chính mình tắc trực tiếp ngồi trên xe ngựa. Thẳng đến hoàng cung, chẳng qua, lúc này đây, nhiếp cẩn huyên tiến cung đi gặp, nhưng không hề là ngử thư phòng thuận thừa đế, cũng không phải vĩnh tin cung trương quý phi, mà là đức dương cung đoạn hoàng hậu, đức dương cung, đông lăng đương triều đoạn hoàng hậu tẩm cung, so với vĩnh tin cung lịch sự tao nhã, đức dương cung càng nhiều một phần nói không nên lời uy nghiêm hòa khi phái, mà lúc này, đứng ở đức dương cung cửa, nhiếp cẩn huyên lại không khỏi thật sâu hít vào một hơi. Theo sau chờ tiểu thái giám thông dẫn âm, Nhất Cẩn Huyên lúc này mới cất bước đi vào, đã có thể ở đi vào Đức Dương cung thiên điện nháy mắt, Nhất Cẩn Huyên lại không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì lúc này, trừ bỏ Ngồi ở chủ vị thượng đoạn hoàng hậu ngoại, bên cạnh thế nhưng còn ngồi một người, mà người này, thế nhưng chính là thái tử phi chân hiểu liên, Nhất Cẩn Huyên không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng tới chân hiểu liên, nhưng theo sau Nhất Cẩn Huyên vẫn là liễm trụ tâm thần. Ngay sau đó tiến lên đối với đoạn hoàng hậu kho mình hành lễ, cẩn huyên gặp qua hoàng hậu nương nương, nga, nguyên lai like là ngươi à, bổn cung còn nói là ai đâu đứng lên đi, nhìn trước mắt kho mình hành lễ, nhếp cẩn huyên, đoạn hoàng hậu dương giọng nói, nghe vậy, nhếp cẩn huyên lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, tiếp theo liền chỉ nghe đoạn hoàng hậu mới còn nói thêm được rồi nói đi, này không có việc gì không đăng tam bảo điện, nói vậy ngươi hôm nay lại đây. Cũng có chuyện tới tìm bổn cung, đến tột cùng là chuyện gì, nói đi, đoạn hoàng hậu tuy rằng không biết hôm nay nhếp cẩn huyên vì sao lại đây, nhưng nhiều ít cũng nhìn ra được, Nhiếp cẩn huyên tất nhiên là có việc nhi. Mới xưa nay, mà nghe vậy, nhếp cẩn huyên đảo cũng không khách khí, cung kính gật đầu, sau đó lúc này mới hoãn thanh nói, hồi hoàng hậu nương nương nói, cẩn huyên hôm nay lại đây. Xác thật là có một số việc, tưởng cùng Hoàng hậu nương nương xác nhận một chút, nhiếp cẩn huyên trả lời không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mà nói tới đây, lại là hơi hơi một đốn, sau đó thẳng dương mắt quét mắt thiên điện mặt khác chúng cung nhân, thấy vậy tình hình, đoạn Hoàng hậu tự nhiên minh, bạch nhiếp cẩn huyên ý tứ, hơi hơi chuyển mắt nhìn mắt chính mình bên cạnh hương di, tiếp theo liền chỉ thấy hương di hiểu ý gật đầu. Sau đó liền đem trong phòng hầu hạ chúng cung nhân đều đuổi, rồi đi ra ngoài ngay sau đó, bất quá đảo mắt công phu, thiên điện liền chỉ còn lại có Đoạn hoàng hậu, Hương Di, thái tử Phi Chân Hiểu Liên, cùng với nhếp Cẩn Huyên bốn người, mà lúc này, thấy Chân Hiểu Liên không có đi, Nhiếp Cẩn Huyên đảo cũng không nói cái gì nữa, hơi hơi nhấp môi. Dưới, sau đó ngước mắt nhìn về phía Đoạn hoàng hậu liền biết nói, "Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, kỳ thật hôm nay Cẩn Huyên lại đây muỗi Kỳ thật là vì tưởng cùng Hoàng hậu nương nương hỏi thăm một chút, phía trước ở say Hà Sơn Trang, Hoàng hậu nương nương cùng trong hoa viên ngẫu nhiên gặp được đồng thục tần, hơn nửa phát sinh xung đột sự tình, không có dư thừa vô nghĩa, Nhiếp cẩn huyên nhưng thật ra hỏi đi thẳng vào vấn đề. Nghe vậy, đoạn Hoàng hậu không cấm chọn hạ, mi, sau đó ánh mắt chợt lóe nhìn về phía Nhấp cẩn huyên, như thế nào, thần vương phí ngươi đây là tại hoài nghi bổn cung sao, cẩn huyên bất dám không dám, nếu không dám, kia vì sao phải nói ra nói như vậy tới, lúc này đoạn hoàng hậu, thanh âm như cũ bình tĩnh, nhưng lại trực giác làm người cảm thấy một cổ áp lực, cho nên, vừa nghe lời này, nhấp Cẩn Huyên hơi hơi mày vừa động, sau đó mới lại giải thích nói, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, nghĩ đến là hoàng hậu nương, nương hiểu lầm, nhưng là ở chỗ này, Cẩn Huyên có thể thực khẳng định nói, Cẩn Huyên biết đồng thục tần chết, Cùng hoàng hậu nương nương ngài không có quan hệ, hoặc là nói, ít nhất hoàng hậu nương nương ngài không phải là giết hại đồng thục tần hung thủ, nhiếp cẩn huyên lời này nói thực khẳng định, mà nàng lời này rơi xuống, đoạn hoàng hậu nháy mắt ánh mắt chợt lóe sau đó chậm rãi từ vị trí ngồi thẳng thân mình, Nga, thật không nghĩ tới, thần vương phi lại là như vậy tin. Tưởng bổn cung, quả là làm bổn cung cảm thấy ngoài ý muốn a kỳ thật, mấy ngày nay gần nhất. Đoạn hoàng hậu vẫn luôn có chút nén giận, bởi vì phía trước đồng thục tần chết, tuy rằng thuận thừa đế hoặc là bất luận cái gì chứng cứ chỉ trích là, đoạn hoàng hậu cái gọi là, nhưng bởi vì đoạn hoàng hậu phía trước liền cùng đồng thục tần nhiều có bất hòa, cho nên trong cung rất nhiều người, đều trực giác nhận định, đồng thục tần chính là bị đoạn hoàng hậu hại chết, đương nhiên, những người này sẽ không minh nói, mà đoạn hoàng hậu tuy quý làm hoàng hậu một nước. Chấp trưởng hậu cung, nhưng lại cũng đổ không được từ từ trúng khẩu, bởi vậy, ở hôm nay cung nhân thông báo Nhếp Cẩn Huyên lại đây tìm nàng thời điểm, đoạn hoàng hậu liền thẳng cho rằng, nhất Cẩn Huyên cũng là tới chất vấn chính mình, chỉ là, làm đoạn hoàng hậu không nghĩ tới chính là, Nhếp Cẩn Huyên tuy rằng nói đồng thục tần sự tình, nhưng lại như thế khẳng định nói nàng không phải hung, thủ, mà này không thể nghi ngờ đại đại ra ngoài đoạn hoàng hậu ngoài ý liệu, đoạn hoàng hậu rất là kinh ngạc. Mà lúc này đem đoạn hoàng hậu phản ứng xem ở trong mắt, nhức Cẩn Huyên lại chỉ là hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó mới còn nói thêm, hồi bẩm hoàng hậu nương nương, Cẩn Huyên bất là tin tưởng hoàng hậu nương nương, mà chỉ là tin tưởng chứng cứ, mà hiện có chứng cứ chứng minh, hại chết đồng thục tần hung thủ cùng hoàng hậu nương nương không có quan hệ, bởi vậy, tự nhiên, sẽ không hoài nghi hoàng hậu nương nương. Nga, nguyên lai là như thế này kia hảo, nếu ngươi nói như vậy kia bổn cung nhưng thật ra tò mò, nếu thần vương phi không phải hoài nghi bổn cung, lại vì sao dò hỏi bổn cung phía trước cùng đồng thuộc tần tranh chấp việc. Chẳng lẽ, bổn cung cùng đồng thuộc tần tranh chấp, còn cùng đồng thuộc tần bị hại có quan hệ sao, hồi bẩm hoàng hậu nương nương, có hay không quan hệ, hiện tại còn không biết, chỉ có chờ hoàng hậu nương nương ngài. Đem tình hình thực tế nói ra sau, mới có thể phân rõ một vài đối mặt đoạn hoàng hậu nhất cẩn huyên biểu tình không thay đổi mà lúc này vừa nghe lời này đoạn hoàng hậu lại không khỏi hai mắt nhíu lại sau đó lẳng lặng nhìn về phía trước mắt nhất cẩn huyên trong lúc nhất thời to như vậy đức dương cung thiên điện trung tức khắc trở nên an tĩnh lên theo sau thẳng đến qua một hồi lâu thẳng nhìn chăm chăm nhiếp cẩn huyên đoạn hoàng hậu mới hơi hơi khóe mắt vừa động sau đó thấp giọng nói hảo nếu ngươi nói như vậy kia bổn cung liền tin tưởng ngươi ngươi hỏi đi Bổn cung sẽ đúng sự thật nói cho ngươi, là, vậy làm phiền hoàng hậu nương nương, lại lần nữa khom lưng hành lễ, theo sau nhiếp Cẩn huyên nháy mắt biểu tình trợt tắt, tiếp theo vẻ mặt nghiêm túc hỏi, xin hỏi hoàng hậu nương nương, ngày đó vì sao phải đi hoa viên, không có gì nguyên nhân, chỉ là muốn chạy đi, kia hoàng hậu nương nương biết, sẽ ở nơi đó đụng tới đồng thục, tần sao, hoặc là, Cẩn huyên nói càng trắng ra một ít. Hoàng hậu nương nương là bởi vì trước đó liền biết đồng thục tần cung sẽ tới đó đi, cho nên mới đi sao, A đương nhiên không phải, lạnh lùng cười, đoạn hoàng hậu trực tiếp phản bác nhức cẩn huyên nói, tiếp theo mới còn nói thêm phải nói, bổn cung biết đến vừa lúc tương phản, kia đồng thục tần từ trước đến nay không thích đến hoa viên, đừng nói là say hà sơn trang hoa viên, chính là chúng ta này hậu cung hoa viên, nàng đều rất ít đi, mà cũng đúng là bởi vì như vậy. Ngày đó bổn cung mới đi, bởi vì ngươi cũng biết, bổn cung từ trước đến nay cùng kia đồng thục tần có chút ăn tết, mà lúc ấy lại là tế xuân, bổn cung tự nhiên sẽ không cùng nàng chấp nhật, đoạn hoàng hậu nói đảo cung trắng ra, có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn huyên lại nháy mắt ánh mắt chợt lóe, nói như vậy, cùng ngày ở trong hoa viên gặp phải đồng thục tần, hoàng hậu nương nương hẳn là thực ngoài ý muốn đi, có chút đi, bất... Quá, đảo cũng không cái gọi là, nàng một cái nho nhỏ tứ phẩm thục tần, liền tính chịu hoàng thượng ân sủng, nhưng cũng không dám ở bổn cung trước mặt làm càn, chỉ là không nghĩ tới, ngày đó nhưng thật ra không biết làm sao vậy, kia đồng thục tần lại dường như giải quá thứ giống nhau, chẳng những chính mình chủ động tới cùng bổn cung nói chuyện, còn nói năng lỗ mãng cho nên, cuối cùng bổn cung mới có thể phạt nàng đóng cửa ăn năn, đoạn hoàng hậu ngạo nghệ nói, mà nói tới. Đây, liền yêu nhã đem thân mình sau này một dựa, cho nên, ngày đó sự tình chính là như vậy, bổn cung chính là không có chạm vào đồng thục tần một đầu ngón tay, nếu thần vương phi không tin, đại có thể lại tìm những người khác xác nhận, lúc ấy trong hoa viên có không ít người, đều có thể vì bổn cung làm chứng, hoàng hậu nương nương nói quá lời, cần huyên tin tưởng hoàng hậu nương nương lời nói là thật sự, bất quá cúi đầu liễm mắt ứng đoạn hoàng hậu một tiếng, nhưng theo sau nhiếp cẩn huyên rồi lại chuyện vừa chuyển, bất quá, xin hỏi hoàng hậu nương nương lúc ấy có không có chú ý đến, đồng thục tần cùng bình thường có cái gì không giống nhau sao, không giống nhau, ngươi lời này là có ý tứ gì, ách chính là cùng bình thường không giống nhau địa phương, nói chuyện phương thức, trang dung, các phương diện đều hảo, chỉ cần là không giống nhau địa phương xin hỏi hoàng hậu nương nương có chú ý quá sao, ách cái này trong lúc nhất thời, bị nhiếp cẩn huyên nói hỏi có chút ngây người. Theo sau đoạn hoàng hậu không khỏi nhíu mày do dự lên, mà lúc này, đứng ở đoạn hoàng hậu bên cạnh cung nữ Hương Di, lại là ở khẽ nhíu mày sau, thật giọng nói, Êch xin thứ cho nô tỳ lắm miệng, nghe thần vương phi nói như vậy, nô tỳ nhưng thật ra nhớ tới chút sự tình nga, xin hỏi là chuyện gì? Cứ nói đừng ngại." Là nô tỳ ngày đó cùng hoàng hậu nương nương cùng đi hoa viên, lúc ấy nô tỳ nhớ rõ, đồng thuộc tầng ngày đó xuyên y, Phục thực diễm lệ, nhưng thật ra so ngày xưa bắt mắt nhiều, nói chuyện thanh âm so phía trước hơi chút thấp một ít, biên hồi ức ngày đó sự tình, hương di biên thấp giọng nói, mà nghe được lời này, nhiếp cẩn huyên vội vàng lại truy vấn nói, kia mặt đâu, trên mặt nhưng có cái gì bất đồng, không có đi chính là trang dung thượng giày đặc một ít, liền không còn có mặt khác đúng rồi, nô tỷ cảm thấy nói chuyện nhưng thật ra so phía trước văn nhã không ít, tuy rằng là nói năng. Lỗ mãng, nhưng lại cũng nói có sách, mách có chứng vài câu, lúc ấy nô tỳ liền cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì đồng thục tần tuy rằng dáng múa kinh người, nhưng ở tài học thượng, lại là thượng không được mặt bàn, này ở trong cung mặt cũng không phải cái gì bí mật, cho nên ngày đó nghe đồng thục tần như vậy nói, ngược lại cảm thấy có chút quái dị hương di thẳng nói, dứt lời, ngay sau đó liễm mắt nhìn bên cạnh đoạn hoàng hậu liếc mắt một cái, tiếp theo liền chỉ nghe đoạn. Hoàng hậu cũng phụ họa nói ân, ngươi nhưng thật ra không nói, bổn cung cũng đã quên, lúc ấy thật đúng là như vậy hồi sự nhí, nhấp môi hồi ức ngay lúc đó tình hình, hoàng hậu ngay sau đó gật gật đầu, nhưng theo sau lại ngẩn đầu nhìn về phía nhấp cẩn huyên như thế nào, thần vương phi là cảm thấy không đúng chỗ nào sao, hồi hoàng hậu nương nương nói, cẩn huyên chỉ là muốn kỹ càng tỉ mỉ điều tra một chút cùng ngày sự tình, tiến tới tìm ra manh mối, bất quá hiện tại manh. Mối còn rất có hạn, cho nên còn không thể đến gia định luận, Nga, nguyên lai like là như thế này, hơi hơi lên tiếng, theo sau đoạn hoàng hậu không khỏi nheo nheo mắt lúc sau, nhiếp cẩn huyên lại lại cùng đoạn hoàng hậu nói nói mấy câu sau, liền xoay người rời đi, mà chờ nhiếp cẩn huyên vừa đi, tiếp theo thái tử phi chân hiểu Liên cũng không có ở lâu, liền cũng rời đi, đảo mắt công phu, to như vậy thiên điện liền chỉ còn lại có đoạn hoàng hậu cùng hương di hai người, mà... Thẳng đến lúc này, đoạn hoàng hậu mới không khỏi sắc mặt trầm xuống, hương di, ngươi nói hôm nay này thần vương phi đến tột cùng là làm gì tới, đoạn hoàng hậu thấp giọng mở miệng, nói, ngay sau đó dương mắt phiết hạ bên cạnh hương di, mà lúc này, hương di cũng hơi hơi nhíu hạ mày, sau đó thấp giọng nói nói không tốt. Bất quá có thể khẳng định chính là, thần vương phi nói hẳn là nói thật, nàng hẳn là không phải nhầm vào hoàng hậu nương nương ngải tới, ân, điểm này nhi bổn. Cung cũng đã nhìn ra, xem ra nàng thật đúng là cùng Vĩnh Tin cung nữ nhân kia không giống nhau, vốn dĩ bổn cung còn tưởng rằng các nàng là mặc chung một cái quần, hiện tại xem ra này thần vương phi thật đúng là có chút ý tứ nhưng ngươi nói, nếu hôm nay nàng tới không phải nhằm vào bổn cung, kia hỏi những lời này đó là có ý tứ gì? Bổn cung nghe có chút mơ hồ, ách cái này nô tỳ cũng nói không tốt, bất quá nô tỳ cảm thấy, chỉ cần là đối không phải nhằm vào hoàng hậu nương Nương ngài, hoàng hậu nương nương làm sao cần để ý đâu, rốt cuộc, này nếu thần vương phi thật sự đem hung phạm bắt được, đối hoàng hậu nương nương ngài, không phải cũng là một chuyện tốt như sao, ân, lời này nhưng thật ra có đạo lý. Nghe hương di nói như vậy, đoạn hoàng hậu không khỏi gật đầu, sau đó liền chậm rãi nhắm hai mắt lại ra đức dương cung, nhiếp cẩn huyên mặt ngoài vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là sóng to gió lớn. Bởi vì, liền ở vừa mới từ đoạn hoàng hậu nơi đó, nhiếp cẩn huyên hiểu biết một cái rất quan trọng manh mối, đó chính là, ngày đó cùng đoạn hoàng hậu này tranh chấp người, rất có khả năng không phải đồng thục tần, mà là nhưng trên đời thật sự có chuyện như vậy sao? Bất quá hiện tại nói này đó còn quá sớm, chỉ có trước chờ những cái đó ngoài thành thôn dân, xác định bích giao đến tột cùng có phải hay không bọn họ sở nhận thức bích giao, mới có thể làm cuối cùng phán đoán, nhiếp Cẩn huyên thẳng nghĩ, ngay sau đó nhanh hơn bước chân đã có thể vào lúc này, phía sau lại truyền đến một đạo quen thuộc nhẹ gọi thanh, thần vương phi, xin dừng bước, dễ nghe tiếng nói, nhu hòa ngữ khí, không cần quay đầu lại, nhếp cẩn huyên cũng biết đối phương là ai, tức khắc nhất cẩn huyên không khỏi dưới chân một đốn, sau đó thẳng xoay người nhìn về phía từ phía sau đi tới thái tử phi chân hiểu liên, thái tử phi chính là gọi ta, không biết thái tử phi có gì chuyện. Quan trọng, Nhất Cẩn Huyên không muốn cùng chân Hiểu Liên nói thêm cái gì, cho nên một mở miệng, đó là đi thẳng vào vấn đề, mà nghe vậy, Thái Tử Phi chân Hiểu Liên cũng không ngoài ý muốn, thẳng tiến lên, sau đó hoãn thanh nói chuyện quan trọng nhưng thật ra không có, chỉ là tưởng cùng Thần Vương Phi trò chuyện mà thôi, nguyên lai like là như thế này, kia nếu Thái Tử Phi không có gì chuyện quan trọng, Cẩn Huyên liền cáo lui trước, nói, Nhất Cẩn Huyên xoay người muốn đi. Thấy vậy tình hình, Chân Hiểu Liên vội vàng mở miệng gọi lại nàng, Thần Vương phi thỉnh chờ một lát, kỳ thật, kỳ thật ta là có chuyện tưởng cùng Thần Vương phi nói, chính là sự tình lần trước, Thần Vương phi hẳn là không có cùng người khác nói đi Chân Hiểu Liên muốn nói lại thôi, rồi lại mang theo vài phần điểm đạm đáng yêu. Nhưng lời này nghe vào nhấp Cẩn Huyên trong tai, lại làm nhấp Cẩn Huyên không cầm muốn cười, cho nên ở ngắn ngủi hoàng hốt sau, nhấp Cẩn Huyên không khỏi biểu tình chợt tắt. Xin hỏi thái tử phi lời này ý gì, nhiếp cẩn huyên biểu tình bình tĩnh, dịu dàng tiếng nói càng là như nhau cái gì cũng không biết giống nhau, thấy vậy tình hình, chân hiểu liên nháy mặt mày vừa động nhưng theo sau vẫn là tiến lên một bước nhỏ giọng nói, liền, chính là phía trước ở say hà sơn trang kỳ thật, ta chỉ nghĩ nói, ngày đó buổi tối sự tình, thật sự chỉ là hiểu lầm, cho nên con thỉnh thần vương phi không cần hiểu lầm mới là hiểu, lầm. Ta không biết Thái Tử Phi lời này ý gì, bất quá, nếu Thái Tử Phi nói lên chuyện này tới, ta đây lại là chỉ nghĩ hỏi Thái Tử Phi một sự kiện nhi, không biết Thái Tử Phi hay không có thể đúng sự thật báo cho, giờ này khắc này, mặc dù nhiếp Cẩn Huyên không biết chân hiểu liên thập phần tâm tư, nhưng cũng đại khái đoán được bảy tám phần, nhưng trước mắt, nàng nhưng không có thời gian cùng nàng lục đục với nhau đua tâm cơ, lại là chỉ muốn biết một sự kiện, nhiếp Cẩn Huyên. Hỏi trực tiếp, mà nghe vậy, vốn dĩ nghĩ kỳ rồi lý do thoái thác chân hiểu liên ngược lại là sừng sốt, sau đó hơi hơi mày đẹp nhíu lại nhìn về phía nhiếp cẩn huyên hỏi, ếch không biết thần vương phi muốn hỏi sự tình gì, rất đơn giản, ta chỉ muốn biết, ngày đó buổi tối thái tử phi vì sao sẽ xuất hiện ở ta cùng vương ra trong phòng, nhiếp cẩn huyên cố ý tăng thêm ta phát âm, mà vừa nghe lời này, chân hiểu liên đầu tiên là cả kinh, nhưng theo sau không cấm hơi hơi liễm. Hạ con ngươi chân hiểu liên ngoài ý muốn trầm mặc không nói, thấy nàng như thế, Nhiếp Cẩn không khỏi hơi hơi nhíu mày, đã có thể ở theo sau Nhiếp Cẩn huyên muốn lại lần nữa truy vấn thời điểm, lại chỉ thấy vừa mới còn liễm mắt không nói chân hiểu liên, bỗng nhiên hút một chút cái mũi, sau đó nháy mắt trong mắt dưng dưng ngẩng đầu nói chuyện này nhi, ta không tiện mở miệng, nếu Vương phi thật sự muốn biết tình hình thực tế, vẫn là vẫn là đi hỏi Thần Vương điện hạ đi chân. Hiểu Liên thanh âm càng lúc nghẹn ngào, Vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên lại là có chút ngốc, nhưng theo sau cũng không đợi nhiếp cẩn huyên lại truy vấn cái gì, chân hiểu liên liền bay nhanh đối với nhiếp cẩn huyên gật đầu, sau đó thế nhưng bước nhanh đi rồi mà nhìn nàng kia bay nhanh rời đi, thỉnh thoảng lau nước mắt bóng dáng, đứng ở tại chỗ nhiếp cẩn huyên tức khắc cương ở đương trường chuyện gì xảy ra, trở về hỏi ân phượng chạm, nhưng phía trước ân phượng chạm không, phải nói, là ngoài ý muốn sao. Hơn nữa không biết nàng vì cái gì sẽ xuất hiện từ từ, chẳng lẽ nói, ân phượng chạm tên hốn đảng kia đang nói dối, tức khắc, nhiếp cẩn huyên tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng mạc danh nổi lên một cổ nói không nên lời hỏa khí, hợp với nguyên bản bình tĩnh sắc mặt đều càng lúc trở nên khó coi lên, nhưng theo sau liền ở nhiếp cẩn huyên muốn mau chóng ra cung, sau đó hồi phủ chất vấn ân phượng chạm đến tột cùng là chuyện như thế nào thời điểm. Lại chỉ thấy một cái tiểu thái giám bước nhanh hướng về chính mình đã đi tới, mà kia tiểu thái giám, nhiếp cẩn huyên nêu nhớ rõ không sai nói, đúng là vĩnh tin cung người, cho nên, ngay sau đó nhiếp cẩn huyên không khỏi dừng lại bước chân, mà lúc này, liền chỉ thấy kia tiểu thái giám bước nhanh đi vào nhiếp cẩn huyên trước mặt sau, vội vàng khom mình hành lễ gặp qua thần vương phi, nô tài cho ngài thỉnh an, ân, làm sao vậy tiểu công công, chẳng lẽ là quý phi nương nương? tìm ta có chuyện gì nhi sao ai ra vương phi thật là lợi hại một đoán liền chung quý phi nương nương nghe nói vương phi ngài hôm nay sáng sớm liền tiến cung tới cho nên cố ý làm nô tài lại đây thỉnh vương phi qua đi nay tiểu thái giám cũng là cái có thể nói mà vừa nghe là trương quý phi tìm chính mình nhất cận huyên ngay sau đó cũng không nói nhiều cái gì hơi hơi điểm phía dưới sau liền thẳng đi theo kia tiểu thái giám đi rồi cùng tiểu thái giám một đường mà đi Theo sau không bao lâu, liền đi tới vĩnh tin cửa cung, mà lúc này, nhếp cẩn huyên không cấm ngẩn đầu nhìn thoáng qua, sau đó đối với phía trước tiểu thái giám hỏi, xin hỏi tiểu công công, ngươi cũng biết quý phí nương nương tìm ta chuyện gì. Nhếp cẩn huyên cố tình đè thất tiếng nói, mà nghe vậy, đi ở phía trước tiểu thái giám tức khắc không chút nghĩ ngợi đáp lời nói, nha, cái này nô tài cũng không, biết nói. Nô Tài chỉ là nghe chủ tử phân phó, tới tìm vương phi ngài qua đi, nhưng thật ra không nghe chủ tử cụ thể nói cái gì, tiểu thái giám nhưng thật ra trả lời trực tiếp, bất quá nói tới đây, kia tiểu thái giám lại cũng là dưới chân một đốn, sau đó lặng lẽ quay đầu lại đối với nhiếp cẩn huyên nhỏ giọng nói, bất quá nhìn dáng vẻ, hẳn là có chuyện gì nhi, Nô Tài nhìn từ tối hôm qua thượng bắt đầu, chủ tử sắc mặt liền không quá đẹp, hình như là có cái gì xấu chuyện này. Nhưng đến tột cùng là chuyện gì, nô tài cũng không biết, Nga, nguyên lai like là như thế này a ai, bất quá vương phi ngài yên tâm, hẳn là không phải cái gì đại sự nhi, nô tài không thấy được chủ tử tức giận, cho nên ngài yên tâm hảo được rồi, đến địa phương, nô tài đi rồi, vương phi ngài vào đi thôi, chủ tử đang ở trong điện chờ ngài đâu, nói, kia tiểu thái dám đối với nhiếp cẩn huyên không người hành lễ, sau đó liền thẳng đi rồi mà lúc này đang nghe quá tiểu thái, dám nói sau, Nhiếp Cẩn Huyên lại trong lòng hồ nghi, nhưng theo sau vẫn là cất bước đi vào Vĩnh Tin cung Thiên điện, mà theo sau vừa vào cửa, liền quả nhiên nhìn đến Trương Quý phi đang ngồi ở vị trí thượng đẳng chính mình thấy vậy tình hình, Nhiếp Cẩn Huyên vội vàng tiến lên hành lễ nói, "Cẩn Huyên gặp qua Quý phi nương nương, người tới rồi." "Được rồi, mau đứng lên đi, lại đây đến bổn cung bên người tới." Trương Quý Phi như cũ hiền hòa, nghe vậy, nhấp cẩn huyên lại lại. Được rồi hạ lễ sau, liền chậm rãi tiến lên đây đến trương Quý Phi bên cạnh. Mà lúc này, liền ở nhấp cẩn huyên lại đây thời điểm, đứng ở trương Quý Phi bên cạnh cung nữ Ngọc Châu lại trực tiếp khoát tay, sau đó đem trong điện sở hữu hầu hạ cung nhân đều đuổi rồi đi xuống, cuối cùng hợp với Ngọc Châu chính mình cũng lặng yên rời đi, cũng thuận tay đem cửa phòng đóng lại, mà chờ bên này Ngọc Châu đám người vừa đi. Lúc này trương quý phi mới lại một phen kéo qua nhiếp cẩn huyên, tay, tiếp theo hoãn thanh nói cẩn huyên a này hiện tại chung quanh không có người, ngươi cùng bổn cung nói, đến tột cùng là chuyện như thế nào a vì cái gì ngươi muốn cùng chạm nhi hòa ly, nghĩ đến, nhiếp cẩn huyên như thế nào cũng không nghĩ tới, trương quý phi tìm chính mình, thế nhưng là vì chuyện này nhi, cho nên, đang nghe đến lời này nháy mắt, nhiếp cẩn huyên đột nhiên cả kinh nhưng theo sau vẫn là thẳng thấp giọng hỏi ngược lại ách quý phí nương nương gì ra? lời này đâu? như thế nào? bổn cung nói không đúng sao? chẳng lẽ ngươi không có nói ra hòa ly? ách không, không phải. cẩn huyên chỉ là, hảo, cẩn huyên, bổn cung trước nay liền không bắt ngươi đưa người ngoài. chạm nhi là bổn cung mang đại, liền tính không phải mẹ cả thân sinh, kia cũng hợp với huyết mạch đâu. mà cẩn huyên ngươi là chạm nhi tức phụ cho nên, hiện tại ngươi liền cùng bổn cung nói thật. Ngươi vì cái gì muốn cùng chạm nhi hòa ly a? chẳng lẽ nói chuyện, này nhi là giả không thành, lúc này trương quý phi vẻ mặt lo lắng cùng ngưng trọng, mà một đôi thượng trương quý phi cặp kia mắt, nhất cẩn huyên nguyên bản đã là hàm ở trong miệng nói, tức khắc lại nuốt trở vào, tiếp theo ở ngắn ngủi trầm mặt sau, mới chậm rãi mở miệng nói, nếu quý phi nương nương đã biết, kia cẩn huyên cũng không nghĩ lại gạt ngài cẩn huyên, cùng vương gia hòa ly chuyện này là thật sự. Đến nỗi nguyên nhân, kỳ thật, thật là thật là một lời khó nói hết. Nhiếp Cẩn Huyên cùng ân phượng chạm hai người chi gian vấn đề, Nhiếp Cẩn Huyên không cho rằng đều có thể cùng Trương Quý Phi nói. Hơn nữa nói đến cùng, nếu Phi làm Nhếp Cẩn Huyên nói ra một đạo lý, nàng cũng nói không nên lời, nhưng trước mắt hai người chi gian vấn đề, rồi lại không phải dăm ba câu có thể giải quyết. Thậm chí con ở Nhếp Cẩn Huyên xem ra, có lẽ ở ngay từ đầu chính là một sai lầm. Như vậy lại vì sao còn muốn tiếp tục đi xuống?" Nhiếp Cẩn Huyên vô pháp cùng Trương Quý phi giải thích, mà lúc này, vừa nghe Nhiếp Cẩn Huyên nói như vậy, Trương Quý phi cũng đi theo nhíu mày, sau đó mới còn nói thêm, "Nếu nói không nên lời lý do, kia bổn cung cũng không ép ngươi, chính là Cẩn Huyên a, này hòa ly việc không phải là nhỏ, không đơn giản là ngươi cùng Trạm Nhi hai người sự tình, thậm chí còn quan hệ đến toàn bộ Nhiếp gia." Nhưng việc này, ngươi đều có suy xét quá sao, hơn nữa, này tục ngữ nói, liệt nữ không gả nhị phu, cho nên cẩn huyên. Ngươi ngẫm lại, một khi ngươi cùng chạm nhi hòa ly, mặc kể ai đúng ai sai, đối với ngươi đều không có chỗ tốt, rốt cuộc ngươi là nữ nhân A cẩn huyên, bồn cung nói như vậy, ngươi minh bạch sao, Trương quý phi nói tận tình khuyên bảo, mà những việc này, nhất cẩn huyên lại có thể nào không rõ, cho nên... Theo sau nhất Cẩn Huyên cũng sắc mặt ngưng trọng điểm phía dưới quý phí nương nương nói, Cẩn Huyên trong lòng minh bạch, nhưng nếu hai người thật sự ở bên nhau không thịnh hợp, sớm cho kịp tách ra không phải càng tốt sao, bất quá trước mắt về hòa ly sự tình, còn không có xác định, Hoàng thượng nói cho ba ngày thời gian làm Cẩn Huyên suy xét, cho nên hiện tại Cẩn Huyên cũng còn ở do dự, lúc sau nói, nhất Cẩn Huyên không còn nói, mà vừa nghe nàng nói ở suy xét trương quý phi lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, bất quá cần huyên a ngươi cũng đừng trách bổn cung lắm miệng, bổn cung là thật sự cảm thấy ngươi không tồi, đương, nhiên, về chạm nhi sự tình, bổn cung cũng biết hắn cái kia chết tính tình, là tốt là xấu đều là không hé răng, liền tính là trong lòng thích, lại vẫn là mạnh miệng khẩn nếu không nói như thế nào, này nam nhân a đều là một cái tật xấu cho nên cẩn huyên ngươi ngàn vạn muốn nhiều đảng đương điểm nhi a lúc sau trương quý phi lại hảo một đốn khuyên bảo nhiếp cẩn huyên mà nhiếp cẩn huyên lại là cái gì cũng chưa nói cuối cùng thẳng đến mau buổi trưa trương quý phi mới phóng nhiếp cẩn huyên trở về lăn lộn một cái buổi sáng nhiếp cẩn huyên cũng là có chút mệt mỏi nhưng vừa ra cung nhiếp cẩn huyên vốn định trực tiếp hồi phủ nhưng theo sau nhiếp cẩn huyên lại lâm thời sửa lại chủ ý hồi nhiếp phủ. Nhếp Phủ Ly Hoàng Cung rất gần, cho nên không trong chốc lát liền tới rồi, thủ vệ người vừa thấy là Nhếp Cẩn Huyên đã trở lại, lập tức đi vào thông báo, nhưng lúc này Nhếp Cẩn Huyên cũng không có thời gian quản này đó, trực tiếp cất bước. Vào Phủ sau, liền bốn Nhếp Cẩn Huệ Phòng đi đến, nhưng theo sau đứng Nhếp Cẩn Huyên đi vào Nhếp Cẩn Huệ Phòng thời điểm, lại phát hiện, trong phòng trừ bỏ Nhếp Cẩn Huyên, thế nhưng còn có một người khác ở. Mà người này chính là đã là xuất giá nhiếp gia đại tiểu thư nhiếp Cẩn Lan, nhiếp Cẩn Lan năm vừa mới 19, so nhiếp Cẩn Huyên lớn hơn 2 tuổi, thân là nhiếp phủ đại tiểu thư, nhiếp Cẩn Lan xác thật có vài phần hào môn thiên kim khí chất, 2 năm trước cùng chấn, quốc tướng quân phủ đại thiếu gia thành thân, trở thành chấn quốc tướng quân phủ đại thiếu nãi nãi, phong cảnh có thể nói nhất thời vô hai, tiếp theo không bao lâu, liền bắt đầu xử lý tướng quân phủ bởi vậy ngày thường nhất cẩn lan cũng là hiếm khi hồi nhiếp phủ cho nên nhìn ngồi ở trong phòng nhiếp cẩn lan nhiếp cẩn huyên không khỏi sừng sốt mà lúc này nhìn nhiếp cẩn huyên tới nhiếp cẩn huệ lại là cái thứ nhất phản ứng lại đây cẩn huyên ngươi như thế nào đã trở lại tới tới tới mau tới đây ngồi ai nha hôm nay thật là ngày lành này đại tỷ cũng đã trở lại ngươi cũng đã trở lại thật là khó được nhiếp cẩn huệ trước sau như một nhiệt tình Mà lúc này, nhìn bỗng nhiên tới nhiếp cẩn huyên, ngồi ở vị trí thượng nhiếp cẩn lan lại là hơi hơi mày vừa động, sau đó hoãn thanh nói, cẩn huyên đã trở lại nha, tiến vào thế nào, ở vương phủ có khỏe không? Nhiếp cẩn lan thanh âm không nhanh không chậm, nghe đến làm người cảm thấy rất là thoải mái, cho nên theo sau nhiếp cẩn huyên cũng là hơi hơi mỉm cười, sau đó cất bước tiến lên còn hảo đại tỷ đâu. Nhiều ngày không thấy đại tỷ, không biết đại tỷ ở tướng quân phủ như thế nào, nhiếp cẩn huyên tự nhiên mà vậy theo tiếng, có thể nghe ngôn, nhiếp cẩn lan lại là sừng sốt, ngay sau đó chuyển mắt nhìn mắt nhiếp cẩn huệ, tiếp theo liền chỉ thấy nhiếp cẩn huệ phụt một tiếng cười khẽ ra tới, ha ha, xem đi đại tỷ, ta nói không sai đi, cẩn huyên hiện tại cùng, nguyên lai like chính là không giống nhau, đừng nói là cái này. Ngay cả trong cung chương quý phi cũng là đối nàng khen không dứt miệng đâu, nhớ trước đây, nhiếp cẩn huyên kia tranh chua người đàn bà đánh đá hình dáng, chính là danh nghe toàn bộ đông lăng kinh thành, cho nên đối với nàng, nhiếp cẩn lan từ trước đến nay không có gì sắc mặt tốt. Nhưng lúc này vừa thấy nhiếp cẩn huyên như thế trầm ổn có lẽ, tự nhiên là bị hoảng sợ, nhưng nhiếp cẩn lan trung quy là từ nhỏ chịu quá, hào môn giáo dục thiên kim tiểu thư, cho nên, ở ngắn ngủi kinh ngạc sau huyên lập tức cong môi cười, tiếp theo thẳng nói nguyên lai like là như thế này, trách không được đâu, từ khi vừa mới tam muội tiến vào, ta liền cảm thấy giống như cùng phía trước bất đồng, nguyên lai like thật sự không giống nhau ha hả, bất quá đây cũng là chuyện tốt nhi, tới tam muội lại đây ngồi, nhiếp cẩn huyên không nghĩ tới, chính mình hôm nay hồi phủ tìm nhiếp cẩn huệ, thế nhưng may mắn thế nào đụng, phải đại tỷ nhiếp cẩn lan, mà bởi vì nhiếp cẩn lan ở đây. Nhếp Cẩn Huyên tự nhiên cũng không hảo hỏi Nhếp Cẩn Huệ lời nói, càng không thể có thể đem Nhếp Cẩn Lan chi đi, cho nên liền đành phải ứng hòa, cuối cùng thẳng đến qua hảo sau một lúc lâu, Nhếp Cẩn Huyên mới, ở Nhếp Cẩn Lan đứng dậy tự mình đi ra ngoài chuẩn bị trà bánh công phu, nhân cơ hội nói khẽ với Nhếp Cẩn Huệ nói nhị tỉ, kỳ thật hôm nay ta trở về, là có chuyện nhi muốn hỏi ngươi, thời gian không nhiều, lắm, Nhếp Cẩn Huyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, nghe vậy. Chính thẳng uống trà nhếp cẩn huệ lại là sừng sốt, sau đó cười ứng tiếng nói, chuyện gì nhi a nhị tỷ, ngươi cùng ta nói thật, phía trước ở say Hà Sơn Trang, có phải hay không ngươi nói cho tiểu tú, phải cho vương gia hạ dược, ách cẩn huyên, ngươi, ngươi nghe ta nói kỳ thật, nhiếp cẩn huệ không nghĩ tới, hôm nay nhiếp cẩn huyên cố ý trở về, thế nhưng là vì chuyện này, ngay sau đó không khỏi có chút, khẩn trương lên, nhưng theo sau không chờ nàng giải thích xong. Nhức cẩn huyên liền trực tiếp mở miệng đánh gãy nàng, được rồi nhị tỷ, cụ thể nguyên nhân, ta đã đều nghe tiểu tú nói, cho nên, ta biết nhị tỷ là vì ta hảo, chính là nhị tỷ, ta tưởng cùng ngươi nói chính là, nhị tỷ làm như vậy, tuy rằng là hảo tâm, nhưng đối ta cùng vương ra lại không có một chút chỗ tốt, mà hôm nay ta trở về, cũng không phải tưởng chất vấn nhị tỷ cái gì, lại là chỉ muốn biết cái kia dược, nhị tỷ lúc ấy là từ đâu được đến. Nhếp cẩn huyên thấp giọng truy vấn, mà nói chuyện đồng thời, càng là hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn trước mắt nhếp cẩn huệ, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một tia biểu tình, có thể nghe ngôn, nhếp cẩn huệ đầu tiên là ngẩn ra, nhưng theo sau lại có chút khó xử nhíu hạ mi, ách cẩn huyên, này, cái này nhị tỷ, ngươi liền nói lời nói thật đi, tiểu tụ đã nói, kia dược là nhị tỷ ngươi cho nàng lại nói, lúc ấy... Chúng ta đều ở say Hà Sơn Trang, lại ra không được, kiên nhị tỷ như thế nào sẽ lộng tới cái kia dược, vẫn là nói, nhị tỷ sớm tại đi say Hà Sơn Trang phía trước, cũng đã làm tốt chuẩn bị. Nhiếp Cẩn Huyên nói ra chính mình đáy lòng nhất hư một cái ý tưởng, nhưng nàng thốt ra lời này, Nhiếp Cẩn Huệ tức khắc mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó phản xạ tính kêu lên sao có thể a Cẩn Huyên, ta như thế nào như thế nào sẽ tùy thân mang theo cái kia đồ vật. Lại nói, Cẩn huyên cùng, ngươi vương ra quan hệ nháo cương, đến cuối cùng ngươi viết hòa ly thư, chuyện này ta như thế nào đoán trước đến, kiên nhị tỷ như thế nào ai nha, cái này kỳ thật thật sự khó mà nói, nhưng là cần huyên ngươi phải tin tưởng nhị tỷ, nhị tỷ tuyệt không có giống ngươi vừa mới nói như vậy, kiên nhị tỷ đến tột cùng ở giấu giếm cái gì, chẳng lẽ là quý phi nương nương cho ngươi, đúng vậy, trương quý phi vẫn luôn không thích nàng cùng ân phượng chạm hòa ly cho nên nếu đã xảy ra loại này cảm xúc trương quý phi rất có khả năng đem rửa cấp nhiếp cẩn huệ tiến tới từ mặt bên làm hai người hòa hảo nhưng nói như vậy kia vì sao trương quý phi hôm nay mới tìm chính mình nói hòa ly chuyện này không phải lúc trước ở say hà sơn trang thời điểm nên ra tay sao nhiếp cẩn huyên có chút không nghĩ ra mà lúc này thấy nhiếp cẩn huyên rất có thể không bỏ qua tư thế nhiếp cẩn huệ cũng càng lúc khó xử lên. Nhưng cuối cùng vẫn là ở dối rắm hảo sau một lục lâu, hơi hơi nhấp nhấp miệng, sau đó tới gần nhất Cẩn Huyên nói Cẩn Huyên, ta đây nói, ngươi nhưng đừng nóng giận A ân, nhị tỷ cứ việc nói thẳng đi, đến tột cùng nhị tỷ là từ ai nơi nào bắt được dược, là là là Thái Tử Phi, Nhếp Cẩn Huệ rốt cuộc đem người nọ tên nói ra, có thể nghe ngôn, Nhếp Cẩn Huyên lại tức khắc mở to hai mắt nhìn. Thấy vậy tình hình, nhiếp Cẩn Huệ vội vàng giải thích nói, ai nha, Cẩn Huyên ngươi đừng nóng giận, nghe ta giải thích kỳ thật lúc, trước ta cũng là không biết kia Thái Tử Phi cùng Vương Gia Lén có quan hệ, cho nên lúc trước ở Tiểu Tú, cùng ta nói lên Cẩn Huyên ngươi tính toán hòa ly thời điểm, tuy rằng ngoài miệng nói dứt khoát, nhưng trên thực tế, ta cũng không có gì đế, rốt cuộc tựa như vừa mới Cẩn Huyên ngươi nói, kia say hà trong sơn trang kinh thành như vậy xa xung quanh đều là cánh rừng, mà trong sơn trang người, ta lại đều không quen biết, duy nhất quen thuộc một ít quý phi nương nương, nhưng, chuyện này, ta tổng không thể cùng quý phi nương nương mở miệng đi, đã có thể ở ta nhất suốt ruột thời điểm, không biết chuyện gì xảy ra, thái tử phi lại bỗng nhiên xuất hiện, mà thái tử phi người nọ, cần huyên ngươi cũng gặp qua, nhìn rất ôn hòa kiều nhũ hơn nữa nàng còn nói, phía trước cùng vương gia là thực tốt bằng hữu Nếu có khó khăn, ngàn vạn đừng khách khí đương nhiên, bắt đầu thời điểm, ta cũng sợ hãi thái tử Phi có phải hay không có cái gì tính kế, không có hảo, tâm gì đó, nhưng lúc sau tưởng tượng, hẳn là không thể, rốt cuộc cần huyên ngươi tưởng, kia thái tử Phi mặc kệ phía trước như thế nào, nhưng hiện tại đã gả cho thái tử, hơn nữa nghe nói nàng cùng thái tử quan hệ còn khá tốt, mà vương gia liền càng không cần phải nói. Cho nên, này một cái là la phu có chồng, một cái là sứ quân có phụ, hơn nữa còn liên lụy hoàng tộc, này liền xem như cấp thái tử phi gan tài trời, nàng cũng không thể đánh vương ra chủ ý a, cho nên, ta mới buông cảnh giác, nhưng ai ngờ đến, sợ cái gì tới cái gì, kia thái tử phi thế nhưng thật sự làm ra như vậy hạ tiện sự tình tới, cho nên ai, thật không dám giấu giếm cẩn huyên, từ ngày đó ra chuyện đó nhi lúc sau. Mấy ngày nay, ta cũng ăn không ngon ngủ không tốt, liền nghĩ này chuyện tốt nhi không có làm thành không nói, ngược lại là làm kia thái tử phi như ý, cuối cùng tạo thành như vậy hiểu lầm, nhưng ta lại không dám trực tiếp cùng ngươi nói nhiếp cẩn huệ càng nói, càng khổ sở, tới rồi cuối cùng thậm chí hợp với nước mắt đều mau ra đây, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên tự nhiên cũng không dám nói cái gì, theo sau đơn giản chấn an nhiếp cẩn huệ hai câu sau, liền đứng dậy đi rồi. Đướng nhếp cẩn huyên đi ra nhếp phủ thời điểm, đã là buổi chiều, tháng tư thiên, nhất ánh nắng tươi sáng, nhưng lúc này nhếp cẩn huyên trong lòng, lại là hết sức trầm trọng, nhếp cẩn huệ nói dượng là thái tử phi cấp, mà thái tử phi lại đối đêm đó ai đem. Nàng kêu ra tới sự tình, muốn nói lại thôi, thậm chí nói thẳng làm nàng đi hỏi ân phượng trạm, nhưng phía trước ân phượng trạm lại nói, này hết thảy đều là hiểu lầm. Thậm chí ở ban đầu thời điểm, hoài nghi là chính mình cho nàng hạ dược, tiến tới vu hạm hân cùng thái tử phi thiên A, nhếp cẩn huyên quả thực đều mau hôn mê. mà này trong đó, đến tột cùng có ai nói chính là nói thật, có ai nói lại là lời nói dối đâu, nghĩ đến cũng chỉ có trời biết, cứ như vậy, nhếp cẩn huyên. Một đường tâm sự nặng nề về tới thần vương phủ, nhưng mới vừa một hồi phủ, liền chỉ nghe ngày xưa chính mình kia từ trước đến nay an tĩnh ngưng hương quyển. Náo nhiệt phi phàm, tức khắc, nhiếp cẩn huyên không khỏi sừng sốt, ngay sau đó bước nhanh xuyên qua ánh trăng môn, đi đến trước cửa phòng, cũng đẩy ra cửa phòng ngay sau đó không khỏi biểu tình cứng đờ nguyên lai like chỉ thấy, nguyên bản rộng mở trong phòng, lúc này lại chen đầy, tần Ngọc Hà cùng Bạch Mỹ Lan ở một bên ngồi. Nói chuyện, hàn lạc tuyết nhiệt tình, rồi lại không mất ôn nhu giúp đỡ nằm trên giường mũ nam nhân uy dược. Mấy cái nhà hoàn càng là không biết ở trong phòng bận việc chút cái gì, mà nhát gan tiểu tú tắc bị hoàn toàn tệ đến một bên, rất giống là một cái túi chút giận, cho nên, thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên ở ngắn ngủi ngây người sau, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, mà lúc này, có lẽ là nghe được mở cửa thanh, tránh ở phòng góc tiểu tú không khỏi ngẩn đầu, theo sau vừa, thấy là nhiếp cẩn huyên đã trở lại tức khắc ánh mắt sáng lên, tiếp theo đứng dậy liền chạy tới, vương phi, ngài đã trở lại tiểu tú vui sướng rõ ràng, mà lúc này nghe được tiểu tú thanh âm trong phòng những người khác cũng thẳng sôi nổi quay đầu, tiếp theo vừa thấy là nhiec cẩn huyên, bạch mỹ lan đầu tiên đứng dậy hành lễ, tiếp theo tần ngọc hà cũng đúng lễ nói vương phi tỷ tỷ ngài đã về rồi, bất quá vương phi tỷ tỷ cũng thật là vương gia bị thương như thế nào đều sớm một chút nhi nói đi như vậy cũng làm cho bọn muội muội giúp tỷ tỷ chia sẻ một chút a tần ngọc ha lời nói tiện thể nhắn, mà nàng trong lòng nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái liền xem thông thấu cho nên vừa nghe lời này nhiếp cẩn huyên lại chỉ là nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái sau đó liền đem tầm mắt rơi xuống giường biên hàn lạc tuyết trên người hàn trắc phi cũng lại đây nhà hai mắt nhìn hàn lạc tuyết nhiếp cẩn huyên ôn hòa mở miệng bình tĩnh con người làm người nhìn không ra một tia hỉ nộ Mà lúc này, vừa nghe lời này, hàn lạc tuyết thẳng hơi hơi mỉm cười, tiếp theo tùy tay đem trong tay chén thuốc phòng tới bên cạnh, sau đó mới đứng dậy đối với nhiếp cẩn huyên nói, đúng vậy, vương phi Tỷ Tỷ, mội mội kinh nghe vương ra bị thương, hơn nữa vương phi Tỷ Tỷ còn không ở trong phủ, trong lòng cực cảm bất an, cho nên liền lại đây hỗ trợ nhìn xem, đúng không kia thật là làm phiền hàn chắc phi, như cũ biểu tình bất động mở. Miệng, dứt lời, nhiếp cẩn huyến cất bước ngồi vào bên cạnh ngồi xuống, bất quá, này hàn chắc phi cùng với hai vị muội muội tâm ý tuy rằng là tốt, nhưng này trực tiếp đến bổn vương phi trong phòng tới, vẫn là có chút không ổn đi x vương phi tỷ tỷ không cần hiểu lầm, bởi vì vương ra ở chỗ này, cho nên hàn lạc tuyết vẻ mặt nôn nóng giải thịnh, mà theo sau, liền không cấm chuyển mắt nhìn mặt nằm trên giường ân phượng trạm, thế vậy tình hình, nhiếp cẩn huyến tức khắc câu môi cười ân là đạo lý này không giả cho nên bắt đầu bổn vương phi nói làm phiền hàn chắc phi ách nơi nào nơi nào vương phi tỷ tỷ nói quá lời kia nếu hiện tại vương phi tỷ tỷ đã trở lại muội muội liền cáo lui trước giờ này khắc này chỉ cần có điểm nhi ánh mắt người đều nhìn ra được nhiếp cẩn huyền có chút không vui cho nên hàn lạc tuyết tự nhiên cũng sẽ không tự thảo mất mặt Nhưng theo sau hàn lạc tuyết vẫn là ở cùng nhất cẩn huyên nói xong lời nói, sau, xoay người đối với ân phượng chạm nói, vương ra, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, thiếp lui xuống, nếu có cái gì yêu cầu, ngài ở tiếp đón thiếp, nhu tình như nước nói, dứt lời, hàn lạc tuyết càng là khóe mắt ẩn tình nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái, tiếp theo mới xoay người rời đi, mà bên này vừa thấy hàn lạc tuyết phải đi, tần ngọc hà cùng bạch Mỹ Lan cũng không thật nhiều lưu. Ngay sau đó cũng đi theo sôi nổi đứng dậy nhưng theo sau, liền ở hàn lạc tuyết đám người, muốn đi ra phòng nháy mắt, nhiếp cẩn huyên rồi lại bỗng nhiên mở miệng nói, từ từ, ách không biết vương phi tỷ tỷ còn có chuyện gì, không có gì chuyện này, chính là có câu nói tưởng cùng các ngươi nói một chút, nhiếp cẩn huyên nhẹ nhàng nói, rứt lời, thẳng từ vị trí thượng đứng lên, mà lúc này, mặc kệ là hàn lạc tuyết đám người. Hợp với nằm trên giường ân phượng trạm cũng không cấm đem tầm mắt dừng ở nhiếp cẩn huyên, trên người tiếp theo liền chỉ thấy đứng lên nhiếp cẩn huyên, thế nhưng cất bước đi tới hàn lạc tuyết, cùng với tần ngọc hà đám người trước mặt theo sau cùng hàn lạc tuyết bốn mắt nhìn nhau, nhiếp cẩn huyên vẻ mặt bình tĩnh, tiếp theo liền chậm rãi rời đi ánh mắt, sau đó thẳng đảo qua mặt sau tần ngọc hà cùng bạch Mỹ Lan, cuối cùng lại đem tầm mắt trở xuống đến trước mắt hàn lạc tuyết trên người, hàn lạc tuyết. Các ngươi trong lòng tưởng cái gì, bổn vương phi trong lòng minh bạch, tưởng tranh sùng, tùy các ngươi liền, bổn, vương phi cũng chưa bao giờ ngăn đón, bất quá con thỉnh các ngươi ở tranh sùng thời điểm, chú ý một chút thể diện, bằng không, liền tính là được đến vương gia sùng ái, nhưng lại làm bên ngoài chê cười hàn chắc phi thủ đoạn thượng không được mặt bàn, kia đã có thể thật sự không hào, rốt cuộc, nơi này tử quan trọng. Mặt mũi đồng dạng cũng rất quan trọng, nhất cẩn huyên từng câu từng chữ nói, mà nghe vậy, hàn lạc tuyết tức khắc chướng sắc mặt đỏ bừng, ngay sau đó mặt sau, thần Ngọc Hà không cầm muốn nói cái gì đó, nhưng theo sau một đôi thượng nhất cẩn huyên mắt, liền lập tức nhắm lại miệng trong lúc nhất thời, trong phòng lâm vào quỷ dị an tĩnh, theo sau thẳng đến qua một hồi lâu, hàn lạc tuyết mới hơi hơi gây xích mích hạ mi, sau đó nói vương phi tỷ tỷ người ta đều là hầu hạ vương gia tỉ muội. Vương phi tỷ tỷ hà tất hà tất nói như vậy đâu, hàn lạc tuyết trong mắt dưng dưng, phảng phất bị cực đại ủy khuất, nhưng vừa nghe lời này, nhiệm, cần huyên lại nháy mắt cong môi cười, hàn chắc phi, bổn vương phi bất quá là hảo tâm nhắc nhở thôi, đương nhiên, nếu hàn chắc phi cảm thấy bổn vương phi nói, không xuôi tai, không dễ nghe, không nghe không phải được sao, dù sao đến lúc đó mất mặt, tổng không phải là bổn vương phi là được. Dứt lời, nhiếp cẩn huyên lại lần nữa nhìn hàn lạc tuyết liếc mắt một cái, sau đó liền lướt qua các nàng, xoay người đi trở về đến phía trước vị trí, ngồi xuống hàn lạc tuyết cùng tầng. Ngọc Hà đám người đi rồi, mà chờ cửa phòng một quan, lúc này ngồi ở vị trí thượng nhiếp cẩn huyên mới chuyển mắt phiết liếc mắt một cái, nhưng tiếp theo rồi lại vừa chuyển nhìn về phía nằm trên giường phía trên, lại là trước sau không có nói một lời ân phượng trạng, xem ra thiếp quấy dày vương ra nhã hứng. Mỗi lần nhiếp cẩn huyên ở ân phượng chạm trước mặt tự xưng, thiết thời điểm, đều là ở biểu đạt bất mãn thời điểm, mà lúc này, vừa nghe lời này, ân phượng chạm lúc này, mới hơi hơi trọn hạ mi, sau đó thấp giọng nói một câu các nàng chính mình tới, a đúng vậy, bất quá vương gia lần sau muốn Mỹ nhân hoàn hầu thời điểm, còn thỉnh vương gia di cư chính mình phòng, nói vậy, nói vậy sẽ càng tốt, ân phượng chạm lời này nói tuyệt đối có đủ làm giận. Cho nên, hắn lời này rơi xuống, tức khắc đưa tới nhiếp cẩn huyên phản xạ tính châm chọc hắn một câu, mà vừa nghe lời này, dựa ngồi ở trên giường ân phượng chạm lại là không cấm nheo lại đôi mắt, bắt đầu đánh giá khởi nhiếp cẩn huyên tới ân phượng chạm mặc không lên tiếng, nhưng kia sắc bén tầm mắt, lại làm người vô pháp bỏ qua, cho nên ở bị nhìn chằm chầm một hồi lâu sau. Nhếp cẩn huyên rốt cuộc nhịn không được kêu lên, ân phượng chạm, ngươi nhìn cái gì, nhếp cẩn huyên có chút muốn phát hỏa dấu hiệu, có thể nghe ngôn, ân phượng chạm lại như cũ không hé răng, thấy vậy tình hình, nhất cẩn huyên trong lòng hỏa khí tức khắc liền lên đây, đã có thể vào lúc này, lại, chỉ nghe ân phượng chạm bỗng nhiên nói ngươi ghen tị, trầm thấp tiếng nói, lộ ra một cổ giò hỏi, ân phượng chạm bình tĩnh mở miệng. Nhưng vừa nghe lời này, vốn định phát hỏa nhiếp cẩn huyên lại đột nhiên sừng sốt, sau đó lập tức mở to hai mắt nhìn, ghen, sao có thể, không chút nghĩ ngợi trực tiếp phủ nhận, nhưng theo sau nhiếp cẩn huyên nhưng không khỏi hơi hơi nhấp môi dưới, tiếp theo giống như bình tĩnh giải thích nói, ngươi không cần hiểu lầm, ta chỉ là không thích các nàng như thế làm càn mà thôi, rốt cuộc nơi này là ngưng hương quyển, các nàng cứ như vậy lại đây, hoàn toàn không có đem ta xem ở trong mắt cho nên ta tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, mặc kệ nó, nhếp cẩn huyên nói đương nhiên, bất quá lúc sau lại không nghĩ nói thêm nữa cái gì, liền trực tiếp chuyện vừa chuyển đúng rồi, trung ly đã trở lại không có, Nhất cẩn huyên đề tài chuyển có chút đột nhiên, nghe vậy, ân phượng chạm không khỏi lại là nhìn nàng hai mắt, theo sau, môi ưng tiếng nói không có, còn không có sao, buổi sáng đi ra ngoài, hiện tại đều buổi chiều, theo lý thuyết, hẳn là đã trở lại, Hẳn là xảy ra chuyện nhi đi, xảy ra chuyện nhi, xảy ra chuyện gì nhi, vừa nghe ân phượng chạm nói ra chuyện này, nhiếp cẩn huyên nháy mặt mày nhân lại, nhưng theo sau liền ở nhiếp cẩn huyên muốn truy vấn chút gì đó thời điểm, lại chỉ nghe phòng ngoại bỗng nhiên chuyển đến nói chuyện thanh, vương phi, thuộc hạ đã trở lại, trung ly đã trở lại, nghe vậy, nhiếp cẩn huyên nháy mặt mày một trọn, sau đó theo tiếng làm trung ly tiến vào. Tiếp theo liền chỉ nghe đẩy cửa tiếng vang lên, sau đó liền trực tiếp Trung Ly bước đi tiến vào, đã có thể ở theo sau Trung Ly đi vào tới đồng thời, còn không đợi nhiếp cẩn huyên dò hỏi, liền chỉ nghe Trung Ly nói vương phi, xảy ra chuyện nhi, cho mày, tiếng nói trầm thấp Trung Ly vội vàng mở miệng, mà vừa nghe lời này, ngồi ở vị trí thượng nhiếp cẩn huyên đột nhiên cả kinh, hợp với dựa ngồi ở trên giường ân phượng chạm cũng không khỏi biểu tình dùng mình, chuyện gì xảy ra. Đêm qua ngoài thành lửa lớn, kia mấy cái thôn dân đều bị lửa đốt đã chết, cái gì, nhếp cẩn huyên như thế nào cũng không nghĩ tới, Trung Ly mang về tới thế nhưng là cái dạng này tin tức, một tiếng kêu sợ hãi sau, càng là tức khắc từ vị trí thượng đứng lên, lúc này, trên giường ân phượng chạm lại là thay thế nàng hỏi, Trung Ly, chuyện gì xảy ra, kỹ càng tỉ mỉ nói đến, là, khởi bẩm vương ra, vương phi, hôm nay thổ hạ sáng sớm liền đi ngoài thành. Nhưng vừa đến ngoài thành mười dặm trương gia trang, lại nghe đến tiếng khóc, vốn dĩ thuộc hạ cũng không như thế nào để ý, nhưng ai ngờ đến, lúc sau vừa đến ngày hôm qua cùng Vương Phi cùng đi kia mấy hộ nhà, lại kinh thấy, ngày hôm qua còn hoàn hảo không tổn hao gì phòng ở, lại đã là một mảnh phế tích, ngay sau đó thuộc hạ dò hỏi mặt khác thôn dân, mới biết được, nguyên lai like tối hôm qua thượng, bỗng nhiên đã xảy ra một hồi lửa lớn. Đem hợp với kia mấy hộ nhà đều theo Trung Ly vẻ mặt ngưng trọng, mà nghe đến đó, Nhếp Cẩn Huyên cũng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ta đây hỏi ngươi, người đâu, liền tính nửa đêm cháy, nhưng người hẳn là sẽ chạy ra tới đi, cháy là việc nhỏ, mạng người là đại sự, nhưng lúc này nghe được Nhiếp Cẩn Huyên nói, Trung Ly lại chỉ là trầm mặc đối với nàng lắc lắc đầu, toàn đã chết, Trung Ly thấp giọng nói, dứt lời, tuần tú sắc mặt cũng. Không cấm hiện lên một mặt ngưng trọng trong lúc nhất thời, trong phòng lâm vào quỷ dị mà ngưng trọng an tĩnh bên trong, theo sau vẫn là ân phượng chạm đầu tiên mở miệng lại lần nữa hỏi, kia sự tình hiện tại như thế nào, là, hồi bẩm vương ra, đã báo quan, đang ở điều tra hiện trường, cho nên thuộc hạ liền về trước tới thông chi một tiếng. Nói tới đây, Trung Ly quay đầu nhìn về phía Nhức Cẩn Huyên, mà lúc này, liền chỉ thấy Nhức Cẩn Huyên ở hơi hơi mân khẩn một chút môi. Sau, liền trực tiếp thấp giọng nói ta đi xem, dứt lời, Nhếp Cẩn Huyên liền trực tiếp cất bước đi ra ngoài mà nhìn Nhếp Cẩn Huyên, vẻ mặt trầm trọng rời đi, ân phượng chạm ngay sau đó đối với trong phòng có chút ngây người Trung Ly nói, theo sau, là, cung kính theo tiếng, theo sau Trung Ly cũng lập tức đi ra ngoài vừa mới tại hạ ngọ trở lại vương phủ, sau đó lại chạy đi ra ngoài, mà khi Nhếp Cẩn Huyên lại lần nữa trở lại, vương phủ thời điểm, cũng đã là đêm khuya. Mà vòng qua tiền viện nhi, trở lại chính mình ngưng hương uyển tiếp theo một quả anh trăng môn, nhiếp cẩn huyên liền chỉ thấy phòng còn đèn sáng, tức khắc, nhiếp cẩn huyên không khỏi mày vừa động, sau đó thẳng đi qua tiếp theo đẩy khai cửa phòng, liền chỉ thấy ân phượng chạm chính dựa vào trên giường đọc sách trong phòng an tĩnh cực kỳ, nhảy động ánh nến ở hắn trên người phác họa ra mê người quang ảnh, hơi sửa ngực, dối tung ướt. Tóc dài, đều bị lộ ra một cổ say lòng người mị hoặc nhưng lúc này giờ phút này, nhiếp cẩn huyên đã là vô tâm chú ý này đó, hơi hơi ánh mắt một trọn, tiếp theo liền thẳng đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống lúc này, đồng dạng thủ nàng trở về tiểu tú, vội vàng làm người đem nước ấm chờ một ít tắm gội dụng cụ đưa lại đây, sau đó thấp giọng hỏi nói, vương phi, ngài một ngày cũng chưa như thế nào ăn cái gì, muốn hay không nô tỳ giúp ngài chuẩn bị chút ăn, không cần, ngươi. Trước tiên lui hạ đi, ách là vốn định lại nói chút là cái gì, nhưng theo sau tiểu tú vừa thấy nhiếp cẩn huyên kia lạnh lùng trầm tĩnh mặt, tức khắc không dám nói thêm nữa một câu, nho nhỏ lên tiếng sau, liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài, trong phòng lại lần nữa dư lại nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm hai người, mà lúc này, ân phượng chạm cũng là buông xuống trong tay thư, cũng ngẩn đầu nhìn về phía nàng chỉ là, ân phượng chạm không nói gì, mà nhiếp cẩn huyên. Cũng không hé răng đem đồ trang sức bắt lấy, tiếp theo sửa sang lại một phen sau liền trực tiếp đi đến bình phong sau tắm gội, nháy mắt, to như vậy trong phòng an tĩnh một mảnh, liền chỉ thỉnh thoảng truyền đến một ít tiếng nước, tiếp theo thẳng đến qua một hồi lâu, tắm gội kết thúc nhất cẩn huyên mới lặng lặng thay quần áo, sau đó từ bình phong sau đi ra nhếp cẩn huyên không nói lời nào, trong phòng như cũ thực an tĩnh, theo sau chờ nhếp cẩn huyên đi đến trước bàn trang. Điểm lại lần nữa ngồi xuống, mới chậm rãi nói, bốn hộ 19 khẩu, toàn đã chết nhất cẩn huyên thanh âm thực nhẹ, nhẹ làm người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, mà lúc này, vừa nghe lời này, nhìn chăm chăm vào nàng ân phượng chạm ngay sau đó hỏi, dự mưu giết người, là, trực tiếp hồi phục ân phượng chạm nói, tiếp theo nhất cẩn huyên đứng dậy cầm trà lau tóc khăn vải, thẳng đi đến giường bên ngồi xuống, đều là bị sống sờ sờ thiêu chết, nhỏ nhất bất quá ba. Tuổi, như thế nào làm được, cửa phòng ở bên ngoài xuyên đã chết. Kỳ thật, đương Kim Thiên nhất Cẩn Huyên tới hiện trường thời điểm, phía trước tới một ít quan phủ người, đã thăm dò qua, cũng xác định nói là ngoài ý muốn. Nhưng đối với kết quả này, nhất Cẩn Huyên đương nhiên không thể tiếp thu, bởi vì chỉ cần nhất Cẩn Huyên biết, những người này đều là ngày hôm qua chính mình đi tìm người, hơn nữa là trên thế giới này, duy nhất có thể xác định phía trước chết đi bịch. Giao, đến tột cùng là thật hay là giả người, nhưng này lửa lớn, sớm không thiêu, vãn không thiêu, lại là ở chính mình ngày hôm qua đi tìm bọn họ lúc sau, vào lúc ban đêm liền xảy ra chuyện nhi, này chẳng lẽ không cho người khả nghi sao, liền tính là trùng hợp, cũng sẽ không như vậy vừa khéo đi, đồng thời, càng mấu chốt chính là, này bốn hộ nhân ra, tuy rằng đều là một hộ dựa gần một hộ, nhưng ấn quan phủ cách nói. Là trong đó một hộ trước thiêu cháy, sau đó hợp với mặt khác, liền nhau mấy hộ, như vậy đến tổt cùng là bao lớn hỏa thế, có thể đồng thời làm bốn hộ nhân ra đều trốn không thoát đi, cuối cùng sống sờ sờ bị thiêu chết, điểm đáng ngờ một cái tiếp theo một cái, cho nên nhất cẩn huyến tất nhiên sẽ không bỏ qua, ngay sau đó cho thầy thân phận sau, trực tiếp nghiệm thi, mà nghiệm thi kết quả lại là... Này bốn hộ chung 19 khẩu người, lại là bị thiêu chết không thể nghi ngờ, nhưng nhất Cẩn Huyên cũng không có từ bỏ, tiếp theo ở kiểm, cha hiện trường một mảnh phế tích chung phát hiện, này bốn hộ cửa phòng đều bị từ bên ngoài hoàn toàn xuyên đã chết, nháy mắt, nhiếp Cẩn Huyên không khỏi nhớ tới phía trước nhìn đến thảng tượng, ngay sau đó không cấm nhắm hai mắt lại, tiếp theo mới còn nói thêm, hung thủ trước đem bốn hộ nhân ra cửa phòng toàn bộ xuyên chết, sau đó đi thêm phòng cháy. Mục đích tính phi thường cường, hơn nữa dựa vào nửa đêm lên hàng xóm nói, khi bọn hắn kinh giác đến cháy thời điểm, hỏa thế đã hoàn toàn đem bốn hộ phòng ở đều thiêu cho nên, nếu ta đoán không lầm nói, hung thủ hẳn là sử dụng du linh tinh đồ vật, bằng không, hỏa thế sẽ không như vậy đại, cho nên ta cho rằng đổi dược. nhất Cẩn huyên lẳng lặng nói, nhưng theo sau làm nàng không nghĩ tới chính là, còn không đợi nàng nói xong, liền nháy mắt bị Ân Phượng chạm đánh gãy. Đồng thời càng là nâng lên hắn cái kia bị thương chân, trực tiếp đặt tới nhiếp cẩn huyên trước mặt tức khắc, nhìn trước mắt, bỗng nhiên xuất hiện chân, nhiếp cẩn huyên không khỏi ngây ngẩn cả người, ngay sau đó đột nhiên quay đầu mắng, ân phượng chạm, ngươi lại không phải không trường tay, sẽ không chính mình đổi sao. Nhiếp cẩn huyên có chút nổi trận lôi đình, nguyên bản ngưng trọng tâm tình, cũng nháy mắt bị hỏa khí sở thay thế được, nhưng lúc này... Nhìn cẩn huyên giống to, ân phượng chạm lại trước sau buồn không hé răng, nhưng lại cũng không đem chính mình chân lấy đi thời gian ở một chút, qua đi, rằng co hai người càng là ai cũng không nói gì, cuối cùng không biết qua bao lâu, vẫn là nhếp cẩn huyên hỏa đại trừng mắt nhìn hạ đôi mắt, sau đó nổi giận đùng đùng mắng ân phượng chạm, ngươi cái này hũ nút, ta thật là thiếu ngươi, nhếp cẩn huyên khí đến không được, nhưng mắng qua sau, vẫn là đứng dậy đi chuẩn bị đồ vật. Sau đó trở về giúp ân phượng chạm đem một lần nữa băng bó miệng vết thương Nhức Cẩn Huyên, cũng không phải sẽ tính toán chi ly người, tuy rằng, ngoài miệng mắng ân phượng chạm, nhưng Trung Quy vẫn là sẽ hỗ trợ đem sự tình làm, trong phòng lại lần nữa lâm vào yên lặng, mà ở cấp ân phượng chạm đổi dược trong quá trình, Nhức Cẩn Huyên lại bỗng nhiên kinh giác, chính mình nguyên bản bởi vì kia chàng lửa lớn mà trở nên trầm trọng, ảo não, thậm chí mang theo chút tự trách tâm tình. Lại là nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều, chẳng lẽ hắn là nháy mắt, nhiếp cẩn huyên trong đầu không cấm hiện lên một ý niệm, ngay sau đó ngước, mắt nhìn về phía trước mắt nam nhân nhưng tiếp theo lại chỉ thấy, mộ nam nhân lúc này chính thản nhiên nằm ở nơi đó, liễm mắt, hồn nhiên một bộ đại gia bộ dáng, A tưởng tượng chính là, hắn sao có thể sẽ vì chính mình làm như vậy chuyện này, cho nên, liên ở đảo mắt công phu, nhiếp cẩn huyên trong lòng kia nháy mắt xẹt qua một mặt cảm động. Trong phút chốc biến mất liền bột phấn đều không dư thừa, mà lúc này, có lẽ là cảm nhận được nhếp cẩn huyên nhìn chăm chú, vẫn luôn, liễm mắt ân phượng chạm cũng thẳng ngẩng đầu, ngay sau đó liền đối với thượng nhếp cẩn huyên cặp kia tìm kiếm mắt, như thế nào, không có việc gì, thật giọng nói một câu, theo sau nhất cẩn huyên liền lại cúi đầu tiếp tục băng bó miệng vết thương, đồng thời mới lại tiếp theo lời nói mới rồi nói, cho nên nói, mục đích tính như thế cường phóng hỏa hành vi. Không khác muốn đem kia mấy hộ thôn dân đưa vào chỗ chết, mà lúc sau ta cũng dò hỏi quá cùng thôn những người khác, mà, theo này đó thôn dân nói, này mấy hộ nhà, đều là ở Trương Gia Trang ở hảo chút năm lão hộ, ngày thường cùng quê nhà gian quan hệ cũng đều thực hảo, có chút là làm một ít mua bán, có chút là nghề nông, cho nên mặc kệ là ở các loại quan hệ thượng, đều không có cái gì kẻ thù. Hơn nữa, liền tính là trong đó một nhà ngày thường cùng người khác kết thù, cung đoạn sẽ không hợp với mặt khác mấy nhà cũng hợp với chịu khổ. Bởi vậy, có thể đem này mấy hộ nhà đồng thời tương quan sự, tình, liền chư bỏ bích giao sự tình ngoại, lại vô mặt khác, trải qua vừa mới ân phượng chạm một phen rảo hợp, nhất cẩn huyên lúc này đã là khôi phục nguyên bản bình tĩnh, mà vừa nghe lời này, ân phượng chạm cũng là hơi hơi mị hạ đối mắt. Ngươi ngày hôm qua đi ngoài thành, vào lúc ban đêm hung thủ liền xuống tay. Xem ra hung thủ thực hiểu biết ngươi hướng đi. Đúng vậy, xác thật như thế. Chỉ là làm ta cảm thấy khả nghi chính là đồng thục tần chết. Tuy rằng không phải bí, mà nhưng ta điều tra bích dao, tiến tới truy trả án kiện sự tình, lại hiếm khi có người biết được. Mà ở tình huống như vậy hả? Này hung thủ là như thế nào biết ta hướng đi? Hơn nữa còn bấm đốt ngón tay như thế chuẩn xác. Một đường hồi kinh, thẳng đến ngự thư phòng hòa thuận thừa đế thuyết minh bích giao chi tử khả nghi chỗ, lại đến cấp bích giao nghiệm thi, cuối cùng đến đi ngoài thành tìm hiểu hư thật những việc này, chứ bỏ thuận thừa đế, cao tài dung, cùng với trung ly. Ở ngoài, hợp với tiểu tú đều không thập phần rõ ràng, như vậy hung thủ là như thế nào biết chính mình đi ngoài thành, nhất cẩn huyên cảm thấy không thể tưởng tượng, mà lúc này, ân phượng chạm lại là hơi hơi động hạ thân tử. Ngay sau đó nháy mắt ánh mắt chợt lòe có lẽ, ban đầu hung thủ liền đã là liệu đến ngươi sẽ đi ngoài thành cũng nói không chừng, ân phượng chạm lời này nói khẳng định, nghe vậy, nhất cẩn huyên tức khắc sừng suốt ngươi ngươi lời này có ý tứ gì? nhướng mày hỏi lại, nhưng theo sau nhất cẩn huyên liền lập tức minh bạch lại đây, ngươi là nói, hung thủ cũng không phải tùy thời giám thị ta, mà là đã sớm tinh đến ta sẽ phát hiện bích giao thân phận có gì, tiến tới đi ngoài thành điều tra. Cho nên hung thủ mới có thể âm thầm ở ngoài thành giám thị, cuối cùng phát hiện ta thật sự đi, mới ở đêm đó động thủ giết người diệt khẩu sao, bằng không, còn có càng tốt giải thích sao, một câu đem nhức cẩn huyên đổ á khẩu không trả. Lời được, ngay sau đó liền chỉ nghe ân phượng trạm nói tiếp, này một đường từ tây Hà Sơn Trang trở về, nếu hung thủ muốn theo dõi, hẳn là không có khả năng, đương nhiên không bài trừ an bài nhãn tuyến tình huống nhưng dựa theo trước mắt tình huống xem. Hung thủ có khả năng nhất tình huống chính là, hung thủ hẳn là sớm tại bích giao bị trào đồng thời, liền đã là tính đến bích giao thân phận thật sự, có bị hoài nghi cái này khả năng, cho nên, từ kia một khắc khởi, hung thủ liền, đã là an bài người, ở ngoài thành trương gia trang chờ nhìn xem đến tột cùng có thể hay không có người tra được này một bước, thậm chí có thể nói, hung thủ ở ngay từ đầu, liền đã là tính tới rồi bích giao thân phận có bị bại lộ cái này lỗ hổng. Chỉ là lúc ấy hung thủ cũng không có muốn giết người diệt khẩu, mà là làm người lẳng lặng mai phục tại Trương Gia Trang mà chỉ có như vậy, mới có thể giải thích, vì sao ở như thế ẩn nấp dưới tình huống, người nhất cử nhất động, vẫn là làm hung thủ biết được, tiến tới giết người diệt khẩu khả năng, ân phượng trạm nói khẳng định. Mà nghe được lời này, nhấp cẩn huyên trong lòng rồi lại khó chịu lên, nói như vậy nếu ta không đi nói, có phải hay không bọn họ liền, ngươi không đi, còn có khác người đi, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Liếc mắt một cái nhìn ra nhấp cẩn huyên tâm tư, ân phượng chạm một ngụm đánh gãy nàng, ngay sau đó nói tiếp bởi vì, từ chỉnh chuyện tới xem, hung thủ là một cái, tâm tư thâm trầm, kín đáo người, mà sở hữu hết thảy, đều ở hung thủ kế hoạch bên trong bởi vậy, mặc kệ có phải hay không ngày hôm qua ngươi đi, những người đó đều sẽ vẫn luôn sinh hoạt ở thời khắc bị diệt khẩu tình cảnh chung. chẳng qua ngươi tồn tại, làm hung thủ trước tiên hành động. nhưng ngươi phải biết rằng, trên đời này không có vĩnh viễn bí mật, thiệt hay giả cũng chung có một ngày sẽ chân tướng đại bạch. như vậy những cái đó thôn dân vẫn là giống nhau sẽ chết. trong phòng lại lần nữa lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong, tuy rằng ân phượng chạm nói như thế. Nhưng lúc này nhiếp cẩn huyên trong lòng vẫn là có chút hụt hắng, mà thấy nàng như thế, theo sau ở trầm mặt sau một lát, ân phượng chạm bỗng nhiên lại lần nữa hỏi ngươi đâu, hôm nay đi hoàng cung, đoạn hoàng hậu nói như thế nào, ân, có manh mối nghe ân phượng chạm truy vấn, theo sau nhiếp cẩn huyên liền đem buổi sáng đi Đức Dương cung thời điểm, đoạn hoàng hậu cùng hương di, lý do thoái thác, từ đầu trí cuối nói một lần. Mà chớ nhất cẩn huyên nói âm rơi xuống, ân phượng chạm liền nháy mắt mảy căng thẳng, nói như vậy, ngày đó ở hoa viên cùng đoạn hoàng hậu phát sinh tránh chất người, rất có khả năng không phải đồng thục tần. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy, bởi vì đoạn hoàng hậu nói qua, ngày thường đồng thục tần là không thế nào đi hoa viên, mà ngày đó chẳng những đi còn cố y khiêu khích đoạn hoàng hậu, như vậy thử nghĩ một chút, liền tính đồng. Thục tần thâm thánh sùng, nhưng cũng bất quá là một cái tứ phẩm thục tần. Như vậy nàng vô cớ khiêu khích hậu cung chi chủ đoạn hoàng hậu, như vậy hậu quả là có thể nghĩ, hơn nữa, đoạn hoàng hậu cũng nói qua, nàng cùng đồng thục tần ngày thường liền bất hòa, cho nên ở ngay lúc đó tình hình, đoạn hoàng hậu là vô luận như thế nào đều sẽ không dễ dàng buông tha đồng thục tần, nhưng khi đó đúng là tế xuân, đoạn hoàng hậu liền tính biết đây là một cái khó được cấp đồng thục tần, giáo hôn cơ hội. Nhưng cũng không dám làm quá phận, không dám thật sự đem đồng thục tần như thế nào, cho nên chỉ có thể phạt đồng thục tần đóng cửa ăn năn, mà cứ như vậy, liền vừa lúc hợp hung thủ tâm ý hơi hơi nhíu mày thấp giọng nói, nhưng nói tới đây, nhất cẩn huyên lại là hơi hơi một đốn, sau đó nháy mắt ngẩn đầu nhìn về phía ân phượng trạm, đồng thời chuyện vừa chuyển bất quá, có một chút ta làm không rõ, chẳng lẽ kia đồng thục tần có song bảo thai tỷ muội không? Thành Bằng không, như thế nào sẽ có như vậy giống nhau hai người, hợp với đoạn hoàng hậu đều bị nàng đã lửa gạt, nay chuyện này không có khả năng đi, cổ đại không thể so hiện đại có chỉnh hình mỹ dung linh tinh khoa học kỹ thuật, thối lui một vạn bước nói, liền tính là có, cũng sẽ không làm như thế lấy giả đánh cháo đi, ít nhất y theo hiện tại khoa học kỹ thuật, còn làm không được điểm này, cho nên, nhiếp cẩn huyên thực không thể tưởng tượng, ở điểm này đến tổt cùng hung. Thủ là như thế nào làm được, nhưng lúc này, nghe được nhiếp cẩn huyên nói, ân phượng chạm lại hơi hơi trọn hạ mi, sau đó biểu tình bất động thấp giọng nói không có gì không có khả năng, cái gì, ngươi là nói, đồng thục tần thật sự có song bảo thai tỉ muội, không, vậy ngươi ý tứ là nhiếp cẩn huyên thật sự bị ân phượng chạm lộng mơ hồ, mà lúc này, ân phượng chạm lại là hơi hơi ánh mắt chợt lóe sau đó thấp giọng nói ra người mặt nạ, môi mỏng khẽ mở, ân phượng chạm. Từng câu từng chữ nói, nghe vậy, nhiếp cẩn huyên tức khắc cả kinh trận mắt há hốc mồm, mà theo sau, còn không đợi nhiếp cẩn huyên phục hồi tinh thần lại, liền chỉ nghe ân phượng chạm nói tiếp, hơn nữa, nghe cái kia đoạn hoàng hậu bên người thị nữ hương di nói, ngươi không cảm thấy, miệng nàng theo như lời đồng thục tần, phi thường quen tai sao, quen tai, chẳng lẽ nói cái kia giả trang đồng thục tần người, chính là bích dao, đúng vậy, đồng thục tần tài học thượng không? Được mặt bàn, nguyên nhân chính là vì như vậy, mới hiếm khi đi hoa viên linh tinh địa phương, chính là sợ đụng tới mặt khác phi tần, đến lúc đó đối phương nói chút văn tử nhã câu, làm nàng nan kham, nhưng bích giao bất đồng, thậm chí cao tài dung từng nói qua, đồng thục tần chính là nhìn chúng bích dao tài học, mới đưa nàng lưu tại bên người, nhưng cho dù thật là bích giao nhưng, nhưng trên đời này thật sự có nhân bì diện cụ sao, thân là một cái hiện đại người, nhiếp cẩn. Huyên vẫn luôn cho rằng, ra người mặt nạ là võ hiệp tiểu thuyết chung mới có thể xuất hiện đồ vật, cho nên, trước mắt thật sự gặp cùng loại sự tình, nhiếp cẩn huyên tự nhiên là có chút lý giải không được. Mà lúc này, nghe được lời này, ân phượng chạm lại chỉ là lẳng lặng nhìn nhếp cẩn huyên liếc mắt một cái, sau đó nói tiếp, hơn nữa, hôm nay bổn vương cũng phái người đến trong cung tra xét một chút, phía trước cùng đi đồng thuộc tần cùng đi say hà sơn tra người, mà theo. Những cái đó cung nhân nói, liền ở đồng thục tần cùng đoạn hoàng hậu phát sinh tranh chấp hai ngày trước, Bích Giao liền sinh bệnh nặng, cho nên vẫn luôn ở chính mình phòng tĩnh dưỡng, hơn nữa không cho người quấy giày, mà chờ đồng thục tần bị phạt đóng cửa ăn năn sau, Bích Giao lại thực kỳ diệu bỗng nhiên hảo cho nên, ngươi không cảm thấy Bích Giao sinh bệnh thời cơ thực kỳ diệu sao, cái gì, ngươi lén đã điều tra qua, là, chỉ là bổn vương cũng không biết, giả trang đồng. Thục tần chính là bích dao thôi ân phượng chạm như cũ lạnh lùng bất động nói, mà thẳng đến lúc này, nhất cẩn huyên mới biết được, nguyên lai, like. trước mắt người nam nhân này từ lúc bắt đầu liền đã lảng nghi tới chuyện này, sau lưng tất có ẩn tình, thậm chí tưởng xa so với chính mình tưởng còn muốn nhiều, cho nên, nghĩ đến đây, Nhiếp cẩn huyên không khỏi nhấp môi dưới, sau đó liền không cấm lại lần nữa mở miệng nói đã có thể vào lúc này, còn không đợi trong miệng nói nói ra. Nhếp cẩn huyên lại đột nhiên trên mặt cả kinh, tiếp theo kêu lên ai nha, này trên giường như thế nào như vậy ướt, nhếp cẩn huyên trợn to mắt nhìn giường ướt dầm dề một mảnh, ngay sau đó ánh mắt thượng di, tiếp theo tức khắc lại lần nữa quát, ân phượng chạm, ngươi ngươi ngươi là tiểu hài từ sao, như thế nào tắm rửa xong cũng không biết sát tóc, phía trước nhếp cẩn huyên vẫn luôn đang nói án tử chuyện này, cho nên đều không có chú ý, nhưng trước mắt hơi chút một lưu. Ý, lại kinh thấy nguyên bản sạch sẽ sạch sẽ trên giường thế nhưng một mảnh ướt dầm dề mà nguyên nhân thế nhưng là ân phượng chạm kia một đầu rối tung tóc dài nhiếp cẩn huyến phát hỏa mà lúc này nhìn nàng rít gào bộ dáng nằm dựa vào trên giường ân phượng chạm lại chỉ là nhàn nhạt phết kia bị hắn lộng ướt giường đệm liếc mắt một cái sau đó thấp giọng nói bổn vương vẫn luôn như thế người nhiếp cẩn huyên lại lần nữa bị chọc tức á khẩu không trả lời được nhưng Trước mắt nói cái gì đều không có dùng, cho nên ở hung hăng trừng mắt nhìn ân phượng chạm một hồi lâu sau, nhất cẩn huyên đột nhiên từ trên giường đứng lên, đồng thời dương giọng kêu lên tiểu tú, đêm hôm khuya khoắc, nhất cẩn huyên này một giọng nói kêu có đủ đột nhiên, nhưng theo sau chẳng được bao lâu công phu, tiểu tú vẫn là thực mau đẩy cửa chạy tới, vương, vương phi ngài làm sao vậy, xảy ra chuyện gì nhi, không có việc gì, giúp ta một lần nữa chỉnh đốn và sắp đặt. Một giường chăn đệm, tiểu tú vẻ mặt mờ mịt, tú khí khuôn mặt nhỏ thượng càng tràn đầy lo lắng, mà lúc này, nhìn tiểu tú tới, nhất cẩn huyên không chút nghĩ ngợi trực tiếp phân phò nói, mà vừa nghe lời này, tiểu tú tức khắc sừng sốt, theo sau cúi đầu nhìn mắt giường, liền tức khắc minh bạch lại đây, ách là, là nô tỳ này liền đi chuẩn bị, vội vội vàng vàng theo tiếng, theo sau tiểu tú liền chạy đi ra ngoài tiểu tú tốc độ thực mau. Chỉ chốc lát sau công phu, liền một, lần nữa ôm lại đây một giường tân đệm chăn, đương nhiên, đổi đệm chăn này việc, là không cần nhức cẩn huyên làm, nhưng theo sau tiểu tù ôm một đống lớn đồ vật đi đến giường trước thời điểm, nhưng không khỏi dừng lại bởi vì, lúc này nằm trên giường ân phượng chạm lại là chết sống bất động địa phương, tức khắc, tiểu Tú có chút ngốc, vốn là nhát gan nàng, từ trước đến nay đối ân phượng chạm có chút vô hình sợ hãi. Cho nên, vừa thấy ân phượng chạm nằm trên giường bất động, tiểu tú không khỏi nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, rồi lại không dám hé răng trong lúc nhất thời, trong phòng tức khắc lại an tinh xuống dưới, mà vốn dĩ đem đầu chuyển hướng một bên, nghĩ mắt không thấy tâm không phiền nhấp cẩn huyên, vừa nghe chung quanh không thanh, tức khắc nghi hoặc quay đầu, tiếp theo vừa thấy trước mắt tình hình, không khỏi khí nổi trận lôi đình uy nhấp cẩn huyên khi đến không được. Nhưng theo sau vừa mới hô lên khẩu, rồi lại kinh giác tiểu tú ở đây, ngay sau đó lại đột nhiên đem đã là đến bên miệng nói lại nuốt trở vào, tiếp theo ở lại thẳng bình phục hạ tâm tình, hô khẩu khí sau, mới thấp giọng nói vương ra, thỉnh ngươi lên một chút, làm tiểu tú đem giường đệm một lần nữa đổi một chút, gần như là từ cổ họng bài trừ tới một câu, dứt lời, nhất cẩn huyên càng là hung hăng trừng mắt nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái, có thể nghe ngôn. Ân phượng chạm lại chỉ là ngước mắt liếc nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái, sau đó, không ngỡ lại hai tròng mắt trở tắt, không nói một lời, nhiếp cẩn huyên hết chỗ nói rồi, giờ này khác này, nàng hận không thể phía trước tiến lên hung hăng đá nằm trên giường mỗ hỗn đản hai chân, nhưng bởi vì tiểu tú ở bên cạnh, lại không hảo quá không cho hắn mặt mũi, cho nên ở lại trầm mặc rằng có một hồi lâu sau, nhiếp cẩn huyên nhìn ân phượng chạm như cũ không có nhúc nhích tư thế liền quay đầu đối với tiểu tú nói, tiểu tú đồ vật phóng bên cạnh, ngươi đi xuống, nghỉ ngơi đi. Ách là, là kỳ thật lúc này tiểu tú sớm đã bị dọa đến cả người phát run, cho nên vừa nghe nhiếp cẩn huyên nói như vậy, liền vội vàng cung kính theo tiếng, sau đó đem trong tay đệm chân phóng tới bên cạnh ghế dài thượng. Tiếp theo lại lại cung kính đối với nhiếp cẩn huyên hành một cái lễ sau, liền phi giống nhau chạy, tiểu tú bị dọa chạy, đảo mắt công phu. Trong phòng liền lại chỉ còn lại có ân phượng chạm cùng nhếp cẩn huyên hai người, mà lúc này, chờ, rời đi tiểu tú một tướng cửa phòng đóng lại, nguyên bản ngạnh trang bình tĩnh nhiếp cẩn huyên, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, ngay sau đó đột nhiên quay đầu trừng hướng trên giường mộ nam nhân, ân phượng chạm, ngươi cho ta lên, tiểu tú không còn nữa, chung quanh cũng không có bên cạnh, nhiếp cẩn huyên không bao giờ yêu cầu nhẫn nại, mà nhìn nàng kia hung thần ác sát bộ dáng. Ân phượng chạm lại chỉ là mí mắt vừa nhấc nhìn nàng một cái, sau đó thấp giọng nói một câu ngươi, đổi ngươi, ngươi không đứng dậy, ta như thế nào đổi, chính mình nghĩ cách, ngươi nhiếp cẩn huyên mau điên rồi, bởi vì nàng thật sự không nghĩ tới, ở bên ngoài trầm ổn bình tĩnh, nghiêm túc thậm chí có thể nói là âm trầm thần vương ân phượng chạm, trong lén lút thế nhưng thế nhưng là như vậy ấu chỉ, cố chấp, cộng thêm làm nhân sinh khí. Mà lúc này, nhìn hắn kia giống như đại gia giống nhau bộ dáng, nhiếp cẩn huyên càng là hòa càng thêm hòa, bởi vậy, lại lại hung. Hăng chừng mắt nhìn hắn một hồi lâu sau, nhiếp cẩn huyên nháy mắt hướng thiên trận trắng mắt, ngay sau đó nháy mắt mấy cái đi nhanh đi vào giường trước, ân phượng chạm, ngươi cho ta lên, hỏi lại ngươi một lần, ngươi lên không? Hảo, ta làm ngươi không đứng dậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, theo sau nhếp cẩn huyên cũng mặc kệ ân phượng chạm làm gì phản ứng, thế nhưng một tay đem hắn hướng giường bên trong đẩy, sau đó duỗi tay đem phía dưới đệm, chăn túm ra tới, Nhiếp cẩn huyên động tác lưu loát, mà ân phượng chạm kia cao lớn thân mình, bị nàng như vậy tôi không kịp phòng đẩy, tức khắc đông một tiếng đụng vào mặt sau ván giường thượng, nhưng lúc này, Nhiếp cẩn huyên nào còn quản hắn như thế nào, một tay đem trong tay đã là ướt rất đệm chăn phòng tới bên cạnh. Tiếp theo liền đem vừa mới tiểu tú, lấy lại đây cảm giác đệm chăn một lần nữa phô đi lên mà lúc này, phía trước bị đột nhiên đẩy đến bên trong ân phượng trạm, cũng phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó trầm giọng quát lớn nói, nhiếp cẩn huyên, ngươi thật to gan, liền bổn vương cũng dám đẩy, đẩy ngươi, ta hiện tại tưởng tấu ngươi, nổi trận lôi đình nhiếp cẩn huyên, lúc này hận không thể trực tiếp nhào lên đi đem ân phượng trạm cắn chết, mà lúc này... Vừa nghe lời này, vốn đang vẻ mặt âm trầm ân phượng trạng tức khắc sừng sốt, mà vừa lúc thừa dịp cơ hội này, Nhất Cẩn Huyên vội vàng đem giường đệm sửa sang lại hảo đương nhiên, này. Trong đó vì đem đệm chăn phô hảo, Nhất Cẩn Huyên càng là hoàn toàn đem nằm trên giường chết không nhúc nhích mô hỗn đảng, trở thành vướng bận nhi bóng cao su, tùy ý đẩy lại đây, dịch qua đi, hồn nhiên không đem sắc mặt của hắn xem ở trong mắt, lúc này, đổi làm mộ nam nhân phạm ngốc. Ngay sau đó ở bị đẩy lại đây, dịch quá khứ trong quá trình, càng là mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chầm chầm vội lục nhếp cẩn huyên, lại là như thế nào cũng nói không ra lời, trong lúc nhất, thời, trong phòng lại lần nữa lâm vào yên lặng, mà theo sau, thẳng đến bận việc hảo sau một lúc lâu, nhất cẩn huyên mới rốt cuộc đem giường đệm phô hảo, tiếp theo không cấm thật xấu hô khẩu khí, sau đó thế nhưng lập tức nằm liệt ngồi xuống trên giường trải giường chiếu là Thân thể lực việc, mà ở trên giường có một cái vướng bận nhi hỗn đảng dưới tình huống, càng là tương đương hao phí thể lực, mà lúc này, tưởng tượng đến mỗ hỗn đảng, nguyên bản ở ngồi ở trên giường thở phì phò. Nhếp cẩn huyên không khỏi quay đầu vừa thấy, ngay sau đó tức khắc mở to hai mắt nhìn, ngươi hành, ân phượng chạm, xem như ngươi lợi hại. Thở phì phì nói, theo sau nhất cẩn huyên đột nhiên đứng lên đi đến bình phong sau. Tiếp theo bất quá chớp mắt công phu, liền đi rồi trở về chẳng qua, lúc này nàng trong tay nhiều một cái sạch sẽ khăn vải, sau đó lại lần nữa trở lại trên giường ngồi xuống sau, liền một tay đem ân phượng chạm xả lại đây ngươi cho ta lại đây, dứt lời. Nhếp cẩn huyên cũng mặc kệ ân phượng chạm nguyện ý hay không, liền trực tiếp bắt đầu giúp hắn sát tóc, từ nhỏ đến lớn, xuất thân hào môn Nhiếp cẩn huyên trước nay chưa làm qua như vậy chuyện này, mà lúc này... Bởi vì là lần đầu tiên làm, nhiếp cẩn huyên động tác cũng không mềm nhẹ, nhưng vẫn là tận lực không xả đau bên cạnh nam nhân, đồng thời ở chậm rãi trà lau trong quá trình, nhiếp cẩn huyên nguyên bản trong lòng hòa khí, cũng dần dần giảm bớt không ít cho nên, ở sau một. Lúc lâu qua đi, nhiếp cẩn huyên không khỏi khẽ thở dài một cái, ai thật là chịu không nổi ngươi, so hải tử đều ấu chỉ, nào có ướt tóc liền hướng trên giường nằm, ít nhất không nói đều lau khô. Nhưng nói như thế nào cũng muốn đem thủy làm cho không sai biệt lắm đi, làm cho dường như vậy ướt, cũng mệt người có thể chịu được, nhất cẩn huyên nhỏ giọng lầm bẩm, mà lúc này, nghe nàng ở bên tai thì thầm, ân phượng chạm không cấm môi mỏng hơi hơi một nhất, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói mà nhìn hắn không nói lời nào, nhất cẩn huyên không khỏi chừng hắn một cái, sau đó lại lần nữa trở lại chuyện chính nói lên phía trước án tử bất quá. Tựa như vừa mới ngươi nói, nếu trên đời này thật sự có nhân bì diện cụ nói, kia sở hữu hết thảy đều đều có thể giải khai, đầu tiên, hung thủ ở hai năm trước, liền đã là bắt đầu rồi kế hoạch của chính mình. Hung thủ đầu tiên là tìm được rồi một cái chân chính bích dao, sau đó thay mận, đổi đào dùng giả bích dao cầm nàng mẫu thân để lại cho nàng cái kia ngọc bội, đến trong cung tìm được quản sự nhi thái giám trương hỉ, mà thấy tiền sáng mắt trương hỉ, tự nhiên sẽ không thoái thác. Vận dụng quan hệ, đem giả bích giao lộng tiến cung, mà cứ như vậy, hung thủ bước đầu tiên, cũng liền hoàn thành, mà về phương diện khác, ở giả bích giao tiến cung đồng thời, hung thủ đem thật bích giao lén xử lý rớt, sau đó phái người đến chương gia trang ẩn núp, tiến tới nay dám thì sở hữu tra xét bích giao thân phận người, một khi có người ý đồ truy tra bích giao thật giả thời điểm, liền trực tiếp đem những cái đó biết chi tiết thôn dân. Giết người diệt khẩu này đó đều là hung thủ ở phía trước liền làm tốt chuẩn bị, mà theo sau, hung thủ liền bắt đầu chờ đợi thời cơ, mà cái này thời cơ, chính là năm nay hoàng tộc Tế Xuân, cho nên, lúc sau hung thủ đầu tiên là làm giả bích giao trang bệnh, sau đó dịch dung thành đồng thuộc tần bộ dáng, trước mặt mọi. Người khiêu khích đoạn hoàng hậu, mà đoạn hoàng hậu vốn là cùng đồng thuộc tần bất hòa, nhưng bởi vì là Tế Xuân quan hệ. Lại không thể quá phận, cho nên đành phải phạt đồng thuộc tần đóng cửa ăn năn, mà này ở giữa hung thủ bẫy dập, mà cùng lúc đó, tại hành hung ngày đó buổi tối, hung thủ còn cố ý dùng viết tờ giấy phương thức, đem ta nhị tỷ, thậm chí là thái tử kêu đi ra ngoài, mà hung thủ làm như vậy mục đích, đơn giản chính là tưởng có trong hồ sơ phát lúc sau, nhiễu loạn, điều tra tầm mắt, tiếp theo thẳng đến đồng thuộc tần thi thể bị phát hiện, giả bích giao tự nhiên sẽ bại lộ hành tung. Tiếp theo ở bị cao công công phát hiện điểm đáng ngờ sau, liền thú nhận hành vi phạm tội, sau đó thậm chí rời đi say Hà Sơn Trang trước một ngày buổi tối, giả bích giao tự sát tiến tới khiến cho cái này án tử, lại không một điểm nhi manh mối, một bên giúp đỡ ân phượng chạm trà lau tóc, nhất cẩn huyên một bên đem án tử trình tự toàn bộ thuận một chút, nhưng, nói tới đây. Nhếp cẩn huyên lại là hơi hơi một đốn, sau đó nháy mắt chuyện vừa chuyển, bất quá, nếu là cái dạng này lời nói, có một việc nhi, ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, đó chính là ân phượng trạm ngươi nói, hung thủ vì cái gì muốn lựa chọn ở hai năm sau mới động thủ giết người đâu, ngươi nói phương diện này có phải hay không, nhếp cẩn huyên gần như lầm bầm lầu bầu nói, ngay sau đó cúi đầu nhìn về phía bên cạnh ân phượng trạm đã có thể, ở đào mắt nháy mắt, nhiếp. Cẩn huyên lại không khỏi đối thượng một đôi gần trong gang tấc mắt, ếch ngưới người ly ta như vậy gần làm gì, Ách canh thịt đâu, xin lỗi, so dự đoán chậm một chút bởi vì vẫn luôn đang nói án tử chuyện này, cho nên nhất cẩn huyên nhưng thật ra đem bên người ân phượng trạm cập đã quên, mà chờ nàng nháy mắt kinh giác thời điểm mới phát hiện, hắn thế nhưng ly chính mình như vậy gần, mà lúc này, đối thượng kia gần trong gang tấc mắt, thâm thúy, phảng phất có thể đem người nháy mắt hít vào đi mắt. Nhếp cẩn huyên tức khắc trái tim run dẩy, ngay sau đó không cấm có chút thất thần, cuối cùng, thẳng đến qua một hồi lâu, nhếp cẩn huyên mới đột nhiên ngẩn ra, ngay sau đó hơi hơi chiều động một chút khóe môi, Êch xem, nhìn cái gì mà nhìn, ngươi, ngươi hướng trong điểm nhi, đừng dựa vào ta, nhếp cẩn huyên trực giác có chút e lệ cùng xấu hổ, có thể nghe ngôn, ân phượng chạm lại như cũ biểu tình bất động nhìn nàng, nháy, mắt cũng không nháy mắt. Mà vẫn luôn bị ân phượng chạm như vậy nhìn chằm chằm, nhiếp cẩn huyên càng thêm cảm thấy trên má càng lúc nhiệt lên, ngay sau đó, không cấm phản xạ tính đem thân mình ra bên ngoài xê dịch đã có thể vào lúc này, bên này nhiếp cẩn huyên vừa mới mới vừa vừa động, lại thấy vẫn luôn không nhúc nhích ân phượng chạm, lại đột nhiên thân mình về phía trước một khuynh, tiếp theo nháy mắt hôn lên nảng môi, tức khắc, nhiếp cẩn huyên chỉ cảm thấy trái tim run, dậy, ngay sau đó không khỏi mở to hai mắt nhìn đôi môi tương dán nhất lưu nhân xúc cảm nháy mắt hợp với thời gian phảng phật đều tại đây một khắc yên lặng mà nhìn trước mắt kia phóng đại khuôn mặt tuần tú cảm thụ được giữa môi nhẹ đến không thể lại nhẹ nhu đến không thể lại nhu ôn nhu nhất cẩn huyên cảm thấy liền chính mình hô hấp đều bị hôn lên nhẹ nhàng chậm rãi chằn chọc chạm nhau ôn nhu tương để làm nhất cẩn huyên nguyên bản rõ ràng thần kinh đều càng lúc mấy ly nhưng nhất cẩn huyên trung quy không phải giống nhau nữ tử Cho nên liền sắp tới đem chầm luôn nháy mắt, nhiếp cẩn huyên rồi lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó không cấm đem thân mình sau này lui hạ nhưng lúc này đây, nhiếp cẩn huyên vừa mới mới vừa vừa động lại thấy ân phượng chạm nháy mắt một tay đè lại nàng sau đầu, sau đó đột nhiên đem nàng áp hướng chính mình, vừa mới tách ra môi, lại lần nữa tương dán nhưng lại một lần hôn môi, lại là lửa, nóng dị thường, theo sau, ân phượng chạm càng là vươn linh hoạt lưỡi. Sau đó trực tiếp cạy ra trong lòng ngực nữ nhân trong miệng hàm răng, tiếp theo một cái xoay người đem nàng đè ở dưới thân, đồng thời bản năng xoa nàng ngực ô chờ từ từ, ngươi ngươi đầu tóc, làm, một tấc vuông giường màn chỉ thấy, tức khắc trở nên lửa nóng lên, mà nguyên bản đã là phục hồi tinh thần lại nhiếp cẩn huyên, càng là nháy mắt lại lần nữa mê say ở kia một mảnh lửa nóng bên trong, hết. Thải tiến hành đều là như vậy tự nhiên, lúc này. Hợp với trong không khí, đều lộ ra ước số đã có thể vào lúc này, liền ở tình cảm mãnh liệt bắt đầu thiêu đốt nháy mắt, phòng ngoại lại bỗng nhiên chuyển đến một đạo tiếng vang, ẩm thanh âm kia không lớn, nhưng lại đủ để cho trong phòng hai người người đồng thời sửng sốt. Ngay sau đó lúc này như cũ có chút mơ hồ nhiếp cẩn huyền, không cấm mở mê mang mắt, mà đè ở trên người nàng ân phượng chạm lại là hơi hơi đem quay, đầu đi, nhéo lại đối mặt cái cái gì thanh âm. Không có việc gì, dứt khoát hồi phục nhếp cẩn huyên một câu, lúc sau ân phượng chạm liền lại làm bộ cúi người áp hướng dưới thân nữ nhân, đồng thời duỗi tay đem giường màn kéo xuống tới nhưng lúc này, vừa nghe lời này, nhếp cẩn huyên lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó duỗi tay một tay đem ân phượng chạm đẩy đến bên cạnh, cái gì không có việc gì, ta đi xem, nói, nhếp cẩn huyên ngay sau đó liền trực tiếp, ngồi dậy, tiếp theo xuống giường lấy quá một kiện quần áo mặc vào liên thẳng đi tới trước cửa, sau đó duỗi tay đẩy ra cửa phòng nhìn nhìn, nhưng kết quả lại là cái gì đều không có, tức khắc, nhiếp cẩn huyên không cấm cảm thấy có chút kỳ quái, rốt cuộc vừa rồi thanh âm, nàng hẳn là không có nghe lầm, hẳn là chính là ở cửa vọng lại. Nhưng vì sao ra tới vừa thấy lại không ai đâu, chẳng lẽ nói, vừa mới là có người ở cửa phòng nghe lén hai người nói chuyện, nhưng nếu là nghe lén nói, lại vì sao phát ra tiếng vang. Này không phải thực làm người không thể tưởng tượng sao, nhếp cẩn huyên có chút không minh bạch, ngay sau đó lại là đi ra cửa phòng tả Hữu nhìn nhìn, lại như cũ không có phát sinh cái gì khả nghi địa phương, lúc này mới xoay người trở lại phòng, cũng trở tay đem cửa phòng đóng lại mà nhìn nhếp cẩn huyên đã trở lại, lúc này cũng thẳng từ trên giường ngồi dậy ân phượng chạm không cấm chọn hạ mi, chuyện gì xảy ra, không biết, bên ngoài, cái gì đều không có thật dỏng ứng ân phượng chạm một câu theo sáu nhiếp cẩn huyên liền thẳng một lần nữa đi trở về giường đã có thể ở vừa mới đi đến giường trước nháy mắt nhiếp cẩn huyên rồi lại đột nhiên dưới chân một đốn tiếp theo nháy mắt hít mắt nhìn về phía trước mắt nam nhân ta nói ngươi tóc làm nhiếp cẩn huyên hỏi có chút không thể hiểu được nghe vậy ân phượng chạm nghiêng đầu nhìn mắt chính mình kia rối tung đầu tóc tiếp theo hơi hơi gật đầu mà vừa thấy ân phượng chạm gật đầu Nhất cẩn huyên ngay sau đó đôi môi một nhấp nếu ngươi đầu tóc làm, ta đây đi rồi, đi chỗ nào, đương nhiên là tiểu tú nơi đó, dứt lời, Nhất cẩn huyên cũng mặc kệ ân phượng chạm còn có nói cái gì, có nguyện ý hay không, liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài, cũng ở theo sau ra khỏi phòng, đóng lại cửa phòng nháy mắt, không cấm đối chính mình phía trước mê luyến cùng trầm luôn cảm thấy nói, không nên lời ảo não, mà lúc này, ngồi ở trên giường. Ân phượng chạm vừa thấy nhiếp cẩn huyên đi rồi, tức khắc nao nao, ngay sau đó nháy mắt đem mày nhăn chết khẩn, nhưng cuối cùng lại như cụ cái gì cũng chưa nói, chỉ là ở sau một lát, không khỏi duỗi tay vỗ hạ chính mình môi, trong phòng chỉ còn lại có ân phượng chạm một người, nhưng theo sau không bao lâu, vừa mới đóng lại cửa phòng, rồi lại đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, tức khắc, trong phòng ân phượng chạm không cấm nhíu mày, nháy mặt ngẩn đầu nhìn về phía người. Tới, nhưng liền đang xem đã đến người đồng thời, lại không khỏi biểu tình ngẩn ra nguyên lai, like. người tới đúng là đi mà quay lại nhiếp cẩn huyên, nhiếp cẩn huyên lại đã trở lại, mà lúc này vừa thấy là nàng, ngồi ở trên giường ân phượng trạm, tức khắc phản xạ tính đem tay từ bên môi buông, mà theo sau, còn không đợi ân phượng trạm truy vấn là chuyện như thế nào, liền chỉ nghe nhếp cẩn huyên dành trước một bước nói, ách cái kia, hôm nay ta không thể đi tiểu tú nơi đó, rốt. Cuộc, hôm nay ban ngày kia mấy người phụ nhân vừa mới mới vừa hướng ta thị úy, cho nên, ít nhất hôm nay buổi tối, ta không thể như các nàng ý, dứt lời, nhất Cẩn Huyên cũng mặc kệ ân phượng chạm làm gì phản ứng, liền trực tiếp đi đến, lại một lần cùng thận mà miên, chẳng qua, ân phượng chạm ngủ giường, Nhức Cẩn Huyên cam nguyện ngủ ghế dài, nhưng theo sau một nằm ở ghế dài thượng, nhất Cẩn Huyên trong đầu nhưng không khỏi hồi tưởng nổi lên vừa mới nàng cùng ân phượng. Trảm, trên giường lửa nóng triền miên bộ dáng, tức khắc, Nhiếp Cẩn Huyên chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng lên, hợp với dùng tay đi sờ, đều không thể đem độ ấm giáng xuống, ngay sau đó Nhiếp Cẩn Huyên không có cách nào, liền này có thể cương bách chính mình tưởng phía trước án tử nhưng nghĩ nghĩ, nàng liền không ngọn nguồn hôm nay ở Đức Dương ngoài cung, nàng cùng thái tử Phi chân hiểu liên một phen đối thoại, cho nên, theo sau ở lại suy nghĩ trong chốc lát sau, Nhiếp Cẩn Huyên không cấm ho nhẹ một tiếng, sau đó đưa lưng về phía cách đó không xa trên giường ân phượng trạm nói đúng rồi, phía trước ta đã quên cùng ngươi nói, hôm nay ta đi Đức Dương cung thời điểm, đụng phải thái tử phí nhiếp cẩn huyên thấp giọng mở miệng, mà nghe vậy, lúc này đã là liễm mắt nằm trở lại, trên giường ân phượng trạm không khỏi khóe mắt vừa động, mà nghe ân phượng trạm không hé răng, theo Sáu nhiếp cẩn huyên liền lại nói tiếp nàng hình như là đi xem hoàng hậu. Nương nương, cho nên là trùng hợp gặp gỡ bất quá, lúc sau chờ ta ra tới thời điểm, nàng lại ra tới gọi lại ta, nàng hỏi ta, có hay không đem phía trước ở say Hà Sơn trang chuyện này nói ra đi, sau đó ta trực tiếp hỏi nàng, vì cái gì lúc ấy nàng trở lại phòng của ngươi, kết quả nàng không nói, ngược lại là để cho ta tới hỏi ngươi, lẳng lặng đem hôm nay ban ngày sự tình nói một lần. Mà lúc này, nghe giường bên kia vẫn là không có động tĩnh, nhiếp cẩn huyên ngay sau, đó lật qua thân mình nhìn về phía nằm trên giường ân phượng trạm, cho nên, ngươi nói cho ta, đến tột cùng ngươi muốn cho ta tin tưởng ai, trực tiếp đem trong lòng nói hỏi ra khẩu, theo sau nhiếp cẩn huyên liền nháy mắt cũng nhìn chầm chăm vào trên giường ân phượng trạm, nhưng lúc sau chờ rồi lại chờ, lại như cũ không thấy ân phượng trạm hé răng, nhiếp cẩn huyên tức khắc nhíu hạ mày đẹp, ngươi ngủ, heo. Cuối cùng căm giận ném cấp ân phượng chạm một chữ, tiếp theo, nhiếp cẩn huyên liền một cái xoay người ngủ đi, mà lúc này nhiếp cẩn huyên không biết, liền ở nàng lật qua thân mình nháy mắt, nguyên bản nằm trên giường nhắm mắt lại ân phượng chạm lại vào lúc này, chậm rãi mở mắt, tiếp theo hơi hơi vừa chuyển phiết hạ ghế dài thượng nhiếp cẩn huyên, tiếp theo môi mỏng không khỏi nhấp lên một đêm không nói chuyện, đảo mắt hôm sau, tân một ngày, nhiếp cẩn huyên bởi vì muốn tiếp theo trả án. Cho nên sáng sớm liền đi ra ngoài, rốt cuộc, Nhất Cẩn Huyên cũng không có quên chính mình hòa thuận thừa đế ba ngày chi ước, mà hôm nay đã là là ngày hôm sau, đương nhiên, ở đi thời điểm, Nhất Cẩn Huyên còn không quên phân phó Cố Hồng nhìn chằm chằm ân phượng trạm, không cho hắn xuống giường đi lại, mà đối với Nhất Cẩn Huyên phân phó, Cố Hồng đương nhiên gật đầu đồng ý. Nhưng theo sau, chờ Nhất Cẩn Huyên vừa mới vừa đi, nguyên bản không rên một tiếng ân phượng trạm lại. Là nháy mắt đem cố hồng kêu lại đây cố hồng, lão nô ở, cung kính theo tiếng, đồng thời cố hồng bước nhanh tiến lên, mà chờ cố hồng một lại đây, ân phượng chạm ngay sau đó thấp giọng hỏi nói, tối hôm qua trong phủ nhưng có tiến vào hơn người, hồi bẩm vương ra, là có một người, người nào, lão nô đã phái người đi tra xét. Một có kết quả, lập tức nói cho bổn vương, ngước mắt nhìn mắt cô Hồng, ân phượng chạm chầm giọng mệnh lệnh nói, dứt lời lại là nháy mắt ánh mắt, lạnh lùng, mà nghe vậy, cô Hồng lại lần nữa cung kính theo tiếng, tiếp theo liền lặng yên xoay người đi ra ngoài đã có thể lúc này, ân phượng chạm rồi lại mở miệng gọi lại hắn từ từ, là, nghe tiếng lộn trở lại, cô Hồng lại lần nữa đi vào ân phượng chạm trước mặt. Nhưng theo sau, ân phượng chạm lại là hảo sau một lúc lâu không nói gì, tiếp theo thẳng đến qua không biết bao lâu, lâu đến cố hồng đều muốn mở miệng thời điểm, lại thấy ân phượng chạm hơi hơi nhấp môi dưới. Sau đó cố tình đè thấp tiếng nói phân phó nói, thông chi nàng, liền nói đêm nay bổn vương muốn gặp nàng, ếch không biết vương ra nói chính là không có chỉ tên, không có nói họ, cố hồng trong lúc nhất thời có chút lộng không rõ, nhưng lúc này, vừa nghe lời này. Ân phượng trạng tức khắc mày nhân lại, sau đó thẳng ngẩn đầu nhìn về phía cô Hồng, tiếp theo thấp giọng nói ra ba chữ chân hiểu liên, ba ngày chi ước, đi qua một ngày, sự tình nhìn như càng lúc trong sáng, nhưng trên thực tế nhiếp cẩn huyên trong lòng rõ ràng, trên thực tế lại phi như thế, mà là đã là đi vào ngõ cụt, mặc dù hung phạm làm người giết những cái đó thôn dân, làm nhếp cẩn huyên từ một cái mặt bên suy tính ra, kia ở Tây Hà Sơn trang bích dao là giả. Nhưng cũng không hơn, mặt khác lại hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, trước mắt để cho Nhất Cẩn Huyên không thể lý giải lại là, hung thủ mất công trước đó bố cục, sau đó cùng giả bích giao hợp mưu giết đồng thuộc tần. Cuối cùng mục đích lại sẽ là cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì cấp đoạn hoàng hậu ra một hơi, sau đó đến đoạn hoàng hậu bên người tranh công, vẫn là mặt khác có mặt khác mục đích. Nhưng nếu có khác mục đích nói, đến tột cùng là này hung thủ là người nào? cung dám đối hậu cung sùng phi xuống tay, hơn nữa thủ đoạn như thế tàn nhẫn, nhấp cẩn huyên tưởng không rõ, nhưng đồng thời, trong đầu nhưng vẫn có một cái trực giác ở nói cho nàng, chuyện này, tuyệt si mặt ngoài đơn giản như, vậy, thậm chí còn tại đây kiện án tử sau lưng, tất nhiên cất giấu làm người vô pháp nhìn thẳng chân tướng, mà cũng đúng là cái này chân tướng, làm hung thủ điên cuồng, điên cuồng đến bất kể hết thảy, quên mất nhân tính. Bởi vậy, sáng sớm ở một lần nữa tiến cung tìm cao công công cùng đi lại lần, nữa kiểm tra thực hư một chút kia giả bích dao, thi thể sau, nhiếp cẩn huyên liền trực tiếp đi rồi. Chẳng qua, ở ra hoàng cung sau, nhiếp cẩn huyên lại không có lập tức sẽ thần vương, phù, mà là trực tiếp đi hình bộ. Này không phải nhiếp cẩn huyên lần đầu tiên tới hình bộ, nhưng lại là nàng lần đầu tiên đường đường chính chính ban ngày tới hình bộ. Cho nên, chờ một chút xe ngựa. Nhếp cẩn huyên đầu tiên là dương mắt nhìn hạ hình bộ đại môn, ngay sau đó thấp giọng nói, đi kêu cửa, là, hôm nay đi theo Nhất cẩn huyên như cũ là Trung Ly, cho nên, lúc này vừa nghe Nhất cẩn huyên phân phó, Trung Ly lập tức cung kính theo tiếng, sau đó bước nhanh tiến, lên, tiếp theo chỉ chốc lát sau, liền chỉ thấy một vị quan viên bộ dáng trung niên nam nhân, bước nhanh đi ra ai nha, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón, chứ không biết thần vương phi đại giá quang lâm, thật là xin lỗi, hơi béo dáng người, tròn tròn mặt, bát tự mi, đậu xanh mắt, thưa thớt vài sợi tóc, không chút cẩu thả thúc khởi, liền tính là trên đầu mang quan mũ, lại như cũ làm người thấy được hắn kia rất là yếu ớt ra đầu, không thể không nói, đây là một cái dung mạo tương đương có hỉ cảm nam nhân, liền tính là lúc này vẻ mặt tươi cười, lại như cũ làm người cảm thấy một cổ nói không nên lời quái dị. Cho nên, lúc này vừa thấy người tới, Nhiếp cẩn huyên không khỏi sửng sốt một chút, nhưng tiếp theo vẫn là, không hề có nửa điểm coi khinh cùng khinh thường tiến lên ứng tiếng nói nơi nào, là bổn vương phi lỗ mãng, bỗng nhiên tới, lại là quấy dày đại nhân. Nhếp cẩn huyên bình tĩnh nói, mỹ lệ trên mặt mang theo ôn hòa cười, mà, lúc này, hiển nhiên kia quan viên không có dự đoán được nhếp cẩn huyên sẽ nói như vậy. Ngay sau đó tức khắc hơi kinh hãi, nhưng tiếp theo lập tức cười càng hoan nói, ai nha, thần vương phi khách khí, thần vương phi khách khí, thần vương phi có thể tới hạ quan nơi này tới, đó là tiểu quan phúc khí, như thế nào có thể nói là quấy giày đâu tới tới tới, thần vương phi mau mời bên trong ngồi, nói, kia quan viên tiến lên đối với nhếp cẩn huyên so một cái thỉnh tư thế, thấy, vậy tình hình, nhất cẩn huyên cũng vô nghĩa. Yêu nhã gật đầu, sau đó liền theo kia quan viên vào hình bộ. Lúc sau, chờ tiến hình bộ trước đường sau, cũng ở một phen hành lễ giới thiệu sau, nhất cẩn huyên mới biết được. Trước mắt hình bộ quan viên đúng là hình bộ thượng thư tả nguy, thượng thư chi chức, nãy một bộ đứng đầu. Cho nên, vừa nghe đến trước mắt cái này dung mạo bình thường nam nhân, thế nhưng chính là một bộ thượng thư thời điểm, nhất cẩn huyên không khỏi sửng sốt, nhưng đảo mắt nháy mắt, liền lập tức khôi phục lại đây. Ngay sau đó hoãn thanh nói tả đại nhân bất quá trung niên liền đã là thượng thư chi chức, thật sự là ít có lương đống chi tài a nhấp cẩn huyên không có cố tình che dầu phía trước kinh ngạc, cho nên vừa nghe lời này, ngược lại là kia tả nguy hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó vội vàng cười ưng tiếng nói ai nha, thần vương phi nâng đỡ, hạ quan bất quá là vận khí tốt, đồng thời nhận được hoàng thượng ân điển có ra, mới ngồi trên hôm nay vị trí này. Nếu nói luận tài cán, lại là làm thần vương phi xem trọng, tả nguy lời này nói không biết là thật là giả, nhưng nghe lại thập phần khiêm tốn, cho nên theo sau nhiếp cẩn huyên không khỏi hơi hơi mỉm cười, nhưng tiếp theo lại chuyện vừa chuyển tả đại nhân khiêm tốn, bất quá tả đại nhân, kỳ thật hôm nay bổn vương phi lại đây, là có chuyện nhi tưởng thỉnh tả đại nhân hỗ trợ, nga, thần vương phi lời này sao giảng, có chuyện gì nhi trực tiếp? Cùng hạ quan nói, nếu hạ quan có thể làm, tất nhiên sẽ không đùn đẩy, tả nguy trả lời nhưng thật ra rất khoát, có thể nghe ngôn, nhất cẩn huyên lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, sau đó ánh mắt vừa chuyển liếc mắt bên cạnh hầu hạ hai cái nha hoàng, thấy vậy tình hình, tả nguy tức khắc minh bạch lại đây, ngay sau đó liền đem trước đường mấy cái hạ nhân, liên quan thủ vệ thị vệ đều tìm đi xuống, mà chờ bọn họ vừa đi. Tả nguy lúc này mới thò người ra đối với nhếp cẩn huyên nói, thần vương phi mời nói, hạ quan tất nhiên biết gì nói hết, ngôn mà bất tận, kia một khi đã như vậy, bổn vương phi liền nói không biết tả đại nhân, cũng biết mấy ngày trước ở say hà sơn trang chuyện này, Nhiếp cẩn huyên cũng coi như là đi thẳng vào vấn đề, mà lúc này vừa nghe Nhiếp cẩn huyên nhắc tới say hà sơn trang, tả nguy tức khắc trên mặt cả kinh, ngay sau đó lại lại tả hữu nhìn nhìn sau. Mới thân mình tìm tòi tới gần nhiếp cẩn huyên nhỏ giọng nói ai u, thần, vương phi, chuyện này hạ quan nếu là nói không biết, kia không phải lừa ngài sao, tứ phẩm thuộc tần A, vẫn là hoàng thượng sùng phi, lại ra lớn như vậy chuyện này, hạ quan như thế nào có thể không biết đâu, nhân kia đối bát tự mi, tả nguy đè thấp tiếng nói nói, mà nói tới đây. Tả nguy lại là nhấp nhấp miệng, sau đó mới lại chuyện vừa chuyển, bất quá, vương phi ngài cũng biết, chuyện này là hoàng gia chuyện này, còn không tới phiên hình bộ quản, ít nhất này thánh thượng không, lên tiếng, hạ quan cũng chỉ có thể làm bộ không biết nha. Tả nguy lời này nói đảo cũng là thành thật, mà nhìn hắn kia dáng vẻ khẩn trương, nhiếp cẩn huyên không cấm cười, sau đó nhấp miệng nói, tả đại nhân nói chính là, bất quá tả đại nhân khả năng hiểu lầm bổn vương phi cùng tả đại nhân nhắc tới đồng thuộc tần án tử nhưng lại không có hỏi thăm ý tứ mà làm muốn hỏi một chút tả đại nhân hay không còn nhớ ngoài thành trương gia trang ở hai năm trước hay không phát sinh quá sự tình gì trương gia trang hôm trước buổi tối vừa mới phát sinh lửa lớn bởi vì thân là hình bộ thượng thư tả nguy không có khả năng không biết trương gia trang mà nghe vậy Tả nguy quả nhiên ở hơi chút sừng sốt sau, lập tự ứng tiếng nói, thần vương phi là nói hôm trước buổi tối bỗng nhiên phát sinh lửa lớn chương gia trang, đúng là, ân làm hạ quan ngẫm lại xác định địa phương, theo sau tả nguy liền thẳng nhíu mày suy nghĩ sâu xa lên, nhưng theo sau bất quá, một lát công phu, liền chỉ thấy tả nguy hơi hơi lắc lắc đầu, sau đó nói không có không có không có, Trương gia trang hạ quan nhớ rõ ràng, đừng nói mấy năm nay. Chính là năm năm trong vòng, cũng chưa phát sinh quá cái gì đại sự nhí, chính là hôm trước buổi tối kia tràng lửa lớn, xem như những năm gần đây, Trương Gia Trang phát sinh lớn nhất chuyện này, tả nguy khẳng định nói, mà nói tới đây, lại là không cấm ngẩn đầu nhìn về phía nhất cẩn huyên bất quá, thần vương phi như, thế nào đột nhiên hỏi khởi Trương Gia Trang chuyện này, chẳng lẽ này Trương Gia Trang cùng say Hà Sơn Trang chuyện này, còn có liên hệ không thành? Thân là hình bộ thượng thư, tả nguy tự nhiên không phải vụng về người, mà vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên đảo cũng không giấu giếm, ngay sau đó liền đơn giản đem thật giả bích giao chuyện này nói ra, mà nghe vậy, tả nguy lúc này mới nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nhưng theo sau lại tức khắc mày nhân lại ách nói như vậy, kia, trương gia trang lửa lớn, cũng là kia hại chết đồng thục tần hung phạm việc làm, rất có khả năng. Dứt khoát theo tiếng, ngay sau đó nhiếp cẩn huyên biểu tình chờ tắt, sau đó đối với tả nguy nói bất quá tả đại nhân, hôm nay bổn vương phi cùng ngươi lời nói, còn thỉnh tả đại nhân có thể bảo mật, rốt cuộc như nhau phía trước tả đại nhân theo như lời, lúc này sự tình quan hậu cung, không phải hình bộ có thể nhúng tay, bổn vương phi hôm nay tiến đến, cũng bất quá là tưởng giò, hỏi một chút manh mối, thế cho nên tả đại nhân hỏi. Bổn vương phi mới cũng không hảo dầu diếm không nói cho nên, này trong đó sự tình, nói vậy tả đại nhân hẳn là minh bạch đi, là là là, cái này hạ quan minh bạch, hạ quan minh bạch, kỳ thật hôm nay nhất cần cố ý đi vào hình bộ, chủ yếu có hai việc, để nhất kiện là tưởng từ mặt bên tìm hiểu một chút, đồng thục tần chi từ sự tình, đến tột cùng ở chiều giã trung khuếch tán tới trình độ nào, rốt cuộc, lúc trước đồng thục. Tần chết tương thể thảm, cho nên nhiếp cẩn huyên, không thể bài trừ hung thủ có phải hay không có cố ý khuếch tán việc này ý đồ, mà chuyện thứ hai, còn lại là nhiếp cẩn huyên tưởng từ hình bộ bên này hỏi thăm một chút, về trương gia trang tình huống, phải biết rằng, hung thủ hết thảy kế hoạch đều là ở hai năm trước bắt đầu thực hành, như vậy có phải hay không nói, này trong đó cùng mỗi chuyện có liên hệ, nhưng kết quả cuối cùng lại là, đồng thuộc tần sự tình, hung thủ cũng Không có muốn mở rộng kế hoạch, mà hung thủ giết người, giống như cũng cùng Trương Gia Trang không quan hệ, cho nên đối với kết quả này, nhiếp Cẩn Huyên tự nhiên là có chút thất vọng, cho nên, theo sau Nhếp Cẩn Huyên liền lại cùng Tả Nguy nói chút lời nói sau, liền đứng dậy rời đi, ngay sau đó, Tả Nguy tự mình đem nhiếp Cẩn Huyên đưa đến cổng lớn, đã có thể ở theo sau Nhếp Cẩn Huyên muốn lên xe ngựa thời điểm, rồi lại bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo nháy mặt quay đầu nhìn về. Phía tả Nguy hỏi đúng rồi Tả đại nhân, xin hỏi Tả đại nhân có biết mấy năm nay gian, kinh thành có không cái gì đại sự nhi? Đại sự nhi? Ách cái này cái này muốn nói khởi đã có thể nhiều, không biết vương phi đặc chỉ phương diện kia. Ha ha, không có gì, bổn vương phi chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, Tả đại nhân không cần để ý. Nói, Nhiếp Cẩn Huyên đối với Tả Nguy có lễ gật đầu. Tiếp theo liền ngồi trên xe ngựa đi rồi từ hình bộ ra tới, nhất cẩn huyên. Như cũ không hiểu ra sao, ngay sau đó liền thẳng trở về vương phủ, nhưng làm người không nghĩ tới chính là, trở theo sau nhức cẩn huyên tiến phủ môn, liền lập tức cảm nhận được chung quanh hạ nhân thỉnh thoảng quét, về phía chính mình quỷ dị ánh mắt. Thấy vậy tình hình, nhức cẩn huyên không khỏi sửng sốt, nhưng theo sau vẫn là thẳng đi trở về đến chính mình ngưng hương Uyển đã có thể ở nhức cẩn huyên đi vào ánh trăng môn đồng thời lại chỉ thấy tiểu tú vội vội vàng vàng chạy tới, sau đó vừa thấy đến nhất cẩn huyên liền lập tức phát lại đây kêu lên: vương, vương phi không hảo, ra đại sự nhi. ngài cùng vương ra muốn hòa ly chuyện này, hiện tại tất cả mọi người đều đã biết. tiểu tú ngữ mang khóc nức nở, mà lúc này vừa nghe lời này, nhất cẩn huyên tức khắc liền ngây ngẩn cả người. hòa ly chuyện này đều đã biết, này sao có thể? trước không nói, chính mình biết hòa ly thư sự tình phía trước liền chỉ có tiểu tú cùng nhiếp Cẩn Huệ biết, liền tính là lúc sau bắt được thuận thừa đế trước mặt, nhưng dựa vào thuận thừa đế cho nàng ba ngày thời hạn tới xem, cúng đoạn sẽ không đem chuyện này nhi lan truyền đi ra ngoài, hơn nữa, lui một vạn bước nói, mặc dù trên đời này thật sự không có không giá phong tường, nhưng chính mình mới từ say Hà Sơn Trang trở về bất quá hai ngày, như thế nào liền đã là làm cho mọi người đều biết, chẳng lẽ nói, Phương diện này có cái gì trong lúc nhất thời, các loại ý niệm nháy mắt xẹt, qua nhiếp cẩn huyên trong óc, mà lúc này, nhìn nhiếp cẩn huyên đứng ở nơi đó không hé răng, vốn là bị dọa đến không được tiểu tú, càng là không cấm rỗi tay bắt lấy nhiếp cẩn huyên ống tay áo nói vương phi, ngài mau ngẫm lại biện pháp a sao, làm sao bây giờ à, ô ô, tiểu tú cuối cùng vẫn là khóc ra tới, mà bị tiểu tú như vậy một gọi. Nhếp Cẩn Huyên cũng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó vội vàng thất giọng nói, tiểu tú, ngươi trước đừng khóc, trước nói cho ta, đến tột cùng là chuyện như thế nào, còn có ngươi nói đại gia, đến tột cùng đều là ai, ô ô là, đúng vậy, vương phi sự, sự tình là cái dạng này, hôm nay vốn dĩ buổi sáng còn đều hảo hảo, nhưng buổi chiều không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên có mấy cái ra ngoài nha hoàn hồi phủ. Liền nói là cái gì vương phi cùng vương gia hòa ly gì đó, vốn dĩ mọi người nghe xong còn đều không tin, nhưng theo sau liền nghe kia mấy cái nha hoàn nói, nói là hiện tại, hiện tại bên ngoài đều, truyền khai, toàn bộ kinh thành đều đã biết ô ô, biên khóc lóc, tiểu tú liền đem phía trước trong phủ phát sinh sự tình nói một lần, ngay sau đó nói tới đây, lại là lại hít hít cái mũi, sau đó nói vương, vương phi ô ô cho nên hiện tại trong phủ đều tạc nồi. Tất cả mọi người đều đang nói chuyện này đâu, nhiên, sau đó hàn Trắc phi các nàng đã đến ngưng hương uyển vương, vương phi này, vậy phải làm sao bây giờ a? lúc này tiểu tú đã bị dọa đến hoang mang lo sợ. Nhưng theo sau, tiểu tú là rồi lại như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, ngay sau đó bắt lấy nhiếp cẩn huyên, đúng vậy, đúng rồi vương phi, này hòa ly thư ngải tuy rằng là viết, bất quá, bất quá vương phi ngài còn không có lấy ra tới đi. Chỉ cần ngài không lấy ra tới, kia mặc kệ bọn họ nói cái gì, đều là vô dụng có phải hay không vương phi, ngài không lấy ra tới đi, nghĩ đến, cho tới bây giờ tiểu tú cũng không biết, nhiếp cẩn huyên đã là đưa ra hòa ly thư, hơn nữa, hòa thuận thừa đế có ba ngày chi ước chuyện này, bất quá lúc này, nhiếp cẩn huyên đã là không có thời gian cùng tiểu tú giải thích này đó, cho nên ở hơi hơi bình tĩnh một chút sau, liền trực tiếp lại lần nữa hỏi, vương ra đâu? Vương, vương gia, vương gia đi ra ngoài ô ô, đi ra ngoài, không phải nói cho hắn không thể hắn đi đâu vậy, ô ô nô, no, nô no tỷ không biết nghe ân phượng trạm đi ra ngoài, nhấp cẩn huyên tức khắc trong lòng hỏa khí dâng lên, nhưng lúc sau, Nhiếp cẩn huyên vẫn là cường lực đem hỏa khí đè ép xuống dưới, sau đó lướt qua tiểu tú, liền trực tiếp cất bước đi vào chính mình ngưng hương uyển đã có thể ở mua, vào ngưng hương uyển nháy mắt. Quả nhiên liền chỉ thấy chắc phi hàn lạc tuyết cùng tần Ngọc Hà, cùng với Bạch Mỹ Lan ba người lúc này đang ở trong viện chờ nàng. thấy vậy tình hình, nhiếp cẩn huyên không khỏi hơi hơi đối môi một nhấp, mà lúc này, có lẽ là nghe được tiếng bước chân, trong viện mọi người không cấm. Quay đầu, theo sau vừa thấy là nhiếp cẩn huyên, nguyên bảng ngồi mấy người phụ nhân lập tức đứng lên, mà hàn lạc tuyết càng là trực tiếp cất bước đón đi lên, vương phi tỷ tỷ ngày cuối cùng đã trở lại. Ngài không biết, lúc này, lúc này là có đại sự xảy ra nhi, hàn lạc tuyết nôn nóng nói, nhung mỹ trên mặt mang theo rõ ràng kinh hoạt, nhưng thật ra cùng lần đầu tiên Nhiếp cẩn huyên vừa mới xuyên qua, mà đến khi bình tĩnh tự nhiên, có cách biệt một trời, cho nên thấy nàng như thế, Nhiếp cẩn huyên không khỏi trong lòng cười lạnh, nhưng thể diện thượng lại là bình tĩnh không gợn sóng, ngay sau đó ngước mắt hỏi lại Nga, ra đại sự nhi là cái gì đại sự nhi lại là đem Hàn chắc phi sợ tới mức như thế hoảng loạn. Nhất Cẩn Huyên biểu tình đạm nhiên, thấy nàng như thế, Hàn Lạc Tuyết nháy mắt ánh mắt chợt lóe, nhưng theo sau liền lập tức khôi phục lại đây, sau đó vừa muốn mở miệng, rồi lại đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo hơi hơi tả hữu nhìn hạ sau, mới thật giọng nói, nơi này nói chuyện không có phương tiện, Vương Phi tỷ tỷ tùy muội muội tới. Dứt lời, Hàn Lạc Tuyết trực tiếp một phen kéo qua nhiếp Cẩn Huyên. Sau đó mang theo nàng vào phòng, theo sau Tần Ngọc Hà cùng Bạch Mỹ Lan cũng vội vàng theo tiến vào, mà chờ vài người đều tới rồi, Hàn Lạc Tuyết lúc này mới đối với bên cạnh nhà hoàn Hạnh Nhi sử một cái ánh mắt, tiếp theo Hạnh Nhi liền lập tức hiểu ý đi ra ngoài, đồng thời lặng yên đem cửa phòng nhốt lại, trong lúc nhất, thời, trong phòng biến chỉ còn lại có Nhất cẩn huyên cùng với Hàn Lạc Tuyết, Tần Ngọc Hà, Bạch Mỹ Lan, cộng thêm một cái ngô thẩm 5 người. Mà thẳng đến lúc này, hàn lạc tuyết mới ở hơi chút bình tĩnh hạ sau, nhưng người nhìn nhiếp cẩn huyên nói vương phi tỷ tỷ, Ngài hôm nay vừa mới từ bên ngoài trở về, không biết nghe được cái gì không có, nghe được cái gì, không có ai như thế nào, hàn chắc phi có chuyện nói thẳng liền hảo, không biết đến tột cùng ra chuyện gì. Nhiếp cẩn huyên trang tựa khó hiểu hỏi lại, mà nghe vậy, hàn lạc tuyết lại là hơi hơi nhíu hạ mày. Tiếp theo lại lại nhìn Nhiếp Cẩn Huyên một hồi lâu sau, mới bỗng nhiên thở dài, "Ai, chuyện này nói đến cũng quái, bất quá muội muội ta còn là trực tiếp cùng Vương phi tỷ tỷ nói đi kỳ thật liền ở chiều nay thời điểm, từ bên ngoài hồi phủ mấy cái nha hoàn nói, nói là Vương phi tỷ tỷ cùng Vương gia thế nhưng thế nhưng hòa ly." Nhưng hòa ly chuyện này cũng không phải là đùa. Giỡn, cho nên vốn dĩ tất cả mọi người đều là không tin, nhưng theo sau kia mấy cái nha hoàn nói, Nói là hiện tại trong thành mặt đều truyền khắp, tất cả mọi người đều nói như vậy đương nhiên, muội muội ta vẫn luôn là không tin, nhưng hiện tại sự tình đều truyền khai, Vương phi tỷ tỷ ngài xem chuyện này nhưng làm sao bây giờ hảo a? Cau mày, Hàn Lạc Tuyết vẻ mặt khó xử nói, mà nói chuyện đồng thời, lại là vẫn luôn nhìn trước mắt Nhiếp Cẩn Huyên, nháy mắt cũng không nháy mắt. Nhưng lúc này, Hàn Lạc Tuyết nói âm vừa ra, tiếp theo còn không đợi Nhiếp Cẩn Huyên nói cái gì ngồi ở bên cạnh Tần Ngọc Hà lại là không khỏi khóe mắt một trọn. Sau đó nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ai kỳ thật đối với chuyện này, muội muội ta nhưng thật ra vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc này không tiếng động không dậy nổi lãng a này truyền cái gì không tốt như thế nào thiên cái gì hòa ly nói tới đây Tần Ngọc Hà không khỏi giọng nói một đốn. Sau đó chuyển mắt bỏ xuống Nhất Cẩn Huyên trong lúc nhất thời trong phòng tức khắc an tinh xuống dưới ai cũng không nói gì. Nhưng là mọi người rồi lại không cấm hoặc minh hoặc ám nhìn chầm chầm nhiếp cẩn huyên, liền muốn nhìn một chút nhiếp cẩn huyên muốn như thế nào ứng đối, mà đối với các nàng mấy người tâm tư, nhiếp cẩn huyên tự nhiên cũng là trong lòng biết rõ ràng, cho nên, ở hơi chút trầm mặc sau một lát, nhiếp cẩn huyên liền nháy mắt ánh mắt một trọn, sau đó hoãn thanh nói còn nói là, chuyện gì nhi đâu, nguyên lai là chuyện này à, nhiếp cẩn huyên đạm nhiên giống như đàm luận bên ngoài thời tiết. Có thể nghe ngôn, ở đây hàn lạc tuyết đám người lại không khỏi sửng sốt, tiếp theo vẫn luôn không mở miệng bạch Mỹ Lan lại là nhịn không được hỏi, ngạch chẳng lẽ nói, này hoa ly chuyện này là thật sự, hơi hơi mở to hai mắt nhìn, bạch Mỹ Lan thẳng nhìn nhếp cẩn huyên, mà nghe được lời này, nhếp cẩn huyên lại chỉ là bình tĩnh liếc bạch Mỹ Lan liếc mắt một cái, nhưng theo sau lại là nháy mắt ánh mắt vừa chuyển nhìn về phía bên cạnh hàn lạc tuyết, hàn chắc phi. Vừa mới nghe ngươi nói, là có mấy cái nhà hoàn từ bên ngoài trở về, sau đó nghe nói bổn vương phi cùng vương gia hòa ly chuyện này, như vậy có không hiện tại liền đem kia mấy cái nhà hoàn cho bổn vương phi kêu lên tới, không có trực tiếp trả lời bạch Mỹ Lan vấn đề, nhấp cẩn huyên nói phong vừa chuyển, làm ở đây mấy người lại là cả kinh, nhưng theo sau vẫn là hàn lạc, tuyết phản ứng mau, ngắn ngủi ngạc nhiên sau. Liền lập tức theo tiếng, ngay sau đó ngô thẩm đem cái kia nha hoàng kêu lại đây, đã từng ngô thẩm ở thần vương phủ, có thể nói là hôm mưa gọi gió nhân vật, bất quá trải qua trước vài lần nhiếp cẩn huyên sửa chữa, hiện tại nhưng thật ra thành thật thực, mà ngô thẩm vốn chính là từ trong cung gia tới, làm việc tự nhiên cũng là lưu loát, cho nên không một lát sau, liền trực tiếp đem ba cái nhà hoàng kêu lại đây, ba cái nhà hoàng tuổi. Các đều không phải rất lớn, nhiếp cẩn huyên tuy rằng không biết các nàng gọi là gì, nhưng lại biết các nàng đều là ở phòng bếp bên kia giúp rong, cho nên ở thẳng đánh giá các nàng vài lần sau, nhiếp cẩn huyên liền trực tiếp mở miệng hỏi hôm nay chuyện này, bổn vương phi nghe nói, bất quá các người mấy cái yên tâm hảo, bổn vương phi không có trách cứ các người ý tứ, chỉ là có chuyện nhi muốn hỏi cái rõ ràng, cho nên các ngươi chỉ lo ăn ngay nói thật liền hảo nghe hiểu. Chưa, hơi hơi tăng thêm cuối cùng mấy chữ ngư khí, nhất cẩn huyên từng câu từng chữ nói, mà mấy cái nhà hoàn tuy rằng không xem như nhiều khôn khéo, nhưng cũng không ngốc, vừa nghe nhất cẩn huyên nói như vậy, tức khắc gật đầu như đảo tỏi, là, nô, no, nô no tỷ biết, nô, no, nô no tỷ tất nhiên ăn ngay nói thật, nô, no, nô no tỷ minh bạch, ba cái nhà hoàn đồng thời mở miệng. Nghe vậy, Nhiếp Cẩn Huyên vừa lòng điểm phía dưới, kia hảo, bổn vương phi hỏi các ngươi, các ngươi là từ đâu dân cư? Xôi tai nói, bổn vương phi cùng vương gia hòa ly tin tức. Nhiếp Cẩn Huyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mà vừa nghe lời này, ba cái nha hoàn tức khắc cả người run lên, sau đó lẫn nhau yên lặng nhìn thoáng qua, tiếp theo đứng ở nhất bên trái nha hoàn mới thấp giọng run run ưng tiếng nói, "Hồi, hồi vương phi nói." Nô no, nô no tỷ là, là từ Chu Tẩu nơi đó nghe nói Chu Tẩu là ai? Ngạch liền, chính là một cái bán đồ ăn trong phủ ngày thường dùng đồ ăn, đều, đều là từ Chu Tẩu. Nơi đó mua ân, các ngươi cũng biết, kia Chu Tẩu là từ đâu nghe nói. Này cái này nô no tỷ lúc ấy cũng hỏi, Chu Tẩu nói nói là, hôm nay buổi sáng đi ngang qua quán trà thời điểm nghe quán trà người ta nói còn, còn nói chuyện này đều hảo Chu Thiên, chỉ chỉ là vẫn luôn đều gạt tiểu nha hoàn thất giọng nói, mà nói tới đây lại là không cấm ngẩng đầu nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái, mà lúc này nghe này phiên lời nói, nhiếp cẩn huyên lại không khỏi ánh mắt chợt tắt, sau đó nhấp môi không nói, nhiếp cẩn huyên không nói, nháy mắt trong phòng lại lần nữa trở nên an tĩnh lên, thấy vậy tình hình, hàn lạc tuyết ngay sau đó duỗi tay ngăn, liền đem kia ba cái tiểu nha hoàn đuổi rồi đi xuống sau đó quay đầu nhìn về phía nhất cẩn huyên nói vương phi tỷ tỷ ngài xem chuyện này đến tột cùng như thế nào cho phải bằng không muội muội hiện tại liền thả ra nói nói đó là lời đồn vương phi tỷ tỷ xem thế nào rốt cuộc chuyện này cũng không thể nói bệnh nha nhất cẩn huyên không nghĩ tới lần này trong lúc vô ý một lần hành động thế nhưng sẽ cho nàng lớn như vậy kinh hỉ rốt cuộc trước mắt cái này tên là trương nguyên người trẻ tuổi nếu thật sự như hắn theo như lời vốn là trương gia trang người hơn nữa là ở năm năm trước rời đi nơi này kia hắn tất nhiên là nhận thức bích dao mà này không thể nghi ngờ là liệu anh hoa tươi lại một thôn chẳng qua giờ này khác này nhất cẩn huyên lại không nghĩ làm trương nguyên sẽ giúp vội xác định kia ở say hà sơn trang tự sát bích dao là thật là giả bởi vì cứ như vậy đệ nhất là thực dễ dàng bạo lậu trương nguyên làm hung phạm phát hiện tiến tới cho hắn mang đến nguy hiểm đệ nhị còn lại là Trước mắt ở cơ hồ có thể khẳng định kia ở say Hà Sơn Trang tự sát bích dao, là giả dưới tình huống, cùng với lại xác nhận một lần, chi bằng hỏi một chút mặt khác một ít chuyện quan trọng tỉ như nói, thật bích dao lớn lên cái dạng gì, bên ngoài ngũ, quan như thế nào, có gì dấu vết, phía trước ở trong thôn thường xuyên tiếp xúc người nào, cho nên, ở kia trong nháy mắt, nhiếp cẩn huyên trong đầu như vậy nghĩ, ngay sau đó liền cũng làm như vậy. Nhưng lúc này vừa nghe nhất Cẩn Huyên hỏi thăm bích dao, trương nguyên đầu tiên là trả lời nàng lời nói, nhưng tiếp theo liền đối với trước mắt nhất Cẩn Huyên nổi lên hoài nghi, trương nguyên năm năm trước rời nhà đến Hoa Sơn học võ, tuy rằng còn trẻ, nhưng tóm lại muốn so giống nhau, quê nhà người nhạy bén một ít, hơn nữa nhìn trước mắt nhất Cẩn Huyên dung mạo xinh đẹp, giả dạng quý khí, khí chất yêu nhã, phía sau còn đi theo thị vệ trương nguyên tự nhiên muốn hỏi thượng vừa hỏi. Mà lúc này, nghe được lời này, nhiếp cẩn huyên mới nháy mắt cảm thấy chính mình có chút lỗ mãng, ngay sau đó hơi hơi nhấp môi dưới sau, liền thẳng nói công tử đừng hiểu lầm, kỳ thật ta là ách. nơi này không phải nói chuyện địa phương, nếu công tử phương tiện, có không đến, một bên nói chuyện, đến lúc đó ta sẽ tự giống công tử giải thích rõ ràng, hảo, kia tiểu thư thỉnh, nói, trương nguyên khách khi đối với nhiếp cẩn huyên làm một cái thỉnh tư thế. Sau đó liền đem Nhất Cẩn Huyên đưa tới bên cạnh một hộ nông ra, đồng thời nói, trong nhà đột phát lửa lớn, lần này trở về tại hạ cũng là không chỗ dung thân, may mắn này hộ tân dọn lại đây lý đại ca làm tại hạ ở tạm, bằng không thật đúng là tiểu thư ngài làm, tại hạ cho ngài đảo ché nước. Trương Nguyên rất có lễ phép, nói, đến thật sự đứng lên, cấp Nhất Cẩn Huyên đổ ché nước, theo sau ở lại là một phen lễ nhượng sau. Mới thẳng nói hảo, tiểu thư có chuyện nói thẳng không sao, tiểu thư đến tột cùng vì sao hỏi thăm Bích Giao sự tình, có không giải thích một vài, ha ha, công tử đừng nghĩ nhiều, kỳ thật ta cũng không nhận thức Bích Giao, ta chỉ là từ một vị bằng hữu trong miệng nghe qua nói Bích Giao mà thôi, mà ta vị kia bằng hữu trong tay có một cái đồ vật, một hai phải giao cho Bích Giao không thể, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn không thể ra khỏi thành. Cho nên liền làm ta đem kia đồ vật giao cho Bích Giao, bởi vậy, ta mới chẳng chọc đi vào này Trương Gia Trang, chỉ là không nghĩ tới, khi ta đi vào nơi này thời điểm, lại nghe nói Bích Giao ở cha mẹ qua đời sau, liền rời đi. Ngay sau đó, ta vốn định dò hỏi phía trước nhận thức Bích Giao thôn dân, rồi lại đã xảy ra lửa lớn cho nên, vừa mới vừa thấy công tử nói là năm năm, trước rời đi Trương Gia Trang, kia liền hẳn là nhận thức Bích Giao. Cho nên mới tưởng hướng công tử tìm hiểu một chút bích giao sự tình, nhất cẩn huyên đều không phải là cô y dâu diếm chân thật tình huống, chỉ là trước mắt hung phạm ở trong tối, nàng không thể không đề phòng, mà lúc này vừa nghe nhất cẩn huyên như thế giải thích, kia trương nguyên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nga, nguyên lai like là như thế này kia hảo, tiểu thư ngài hỏi đi, ngài muốn biết cái gì, kỳ, thật cũng không có gì. Ta chỉ là muốn biết một chút bích giao dung mạo bề ngoài như thế nào rốt cuộc này, chịu người chi thác chung người việc, nếu bằng hưu có giao thác với ta, ta tự nhiên tận lực đem sự tình hoàn thành, mà trước mắt bích giao không biết tung tích, ta lại không có gặp qua bích giao, cho nên mới khẩn cầu công tử hỗ trợ, ân, tiểu thư lời nói thật là, trương nguyên khẽ gật đầu, ngay sau đó liền nhíu mày suy tư lên, sau đó ở một lát sau sau, mới chậm rãi ra. Tiếng nói bích dao vóc dáng không cao, mặt có chút gầy, không phải thực trắng nõn, nhưng lớn lên nhưng thật ra thực tù khí Nga, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, bích dao bên trái lông mày, có một cái vết sẹo, là khi còn nhỏ ngoạn nhi thời điểm té ngá lưu lại vết sẹo, lúc ấy tại hạ cũng ở đây, cho nên nhớ rõ ràng, trương nguyên thẳng nói, mà nói tới đây, lại là ngẩn đầu đối với nhiếp cẩn huyên cười ha hả bất quá, vừa mới tại hạ nói, đều là năm năm trước sự tình cũng không biết đối tiểu thư ngài có hay không trợ giúp nơi nào công tử khách khí đương nhiên là hữu dụng nhất cận huyên báo lấy cười theo sau liền lại là cùng trương nguyên nói chút sự tình liền thẳng rời đi nhưng vừa mới xoay người nhất cận huyên liền lại ngừng lại sau đó đối với phía sau trương nguyên dặn dò nói đúng rồi trương công tử hôm nay ta tới tìm ngươi hỏi bích giao sự tình con thỉnh công tử có thể bảo mật cách đây là vì sao ha ha Công tử như thế nào, đã quên, hôm nay ta tới tìm Bích Giao, nếu như bị người khác biết, tất nhiên sẽ truy vấn, mà thường xuyên qua lại như thế, bảo không chuẩn sẽ lẫn nhau truyền sai nghe lầm lời nói, đến lúc đó chẳng phải là đối Bích Giao không tốt sao, rốt cuộc Bích Giao tóm lại là cái nữ hải tử cho nên, bảo hiểm khởi kiến, vẫn là không nói hảo, công tử ngài nói đúng không, Nga, xác thật như thế, tiểu thư lường trước chu Toàn. Nhưng thật ra tại hạ vô chi, tiểu thư yên tâm, tại hạ tất nhiên, sẽ không lắm miệng, kia hảo, vậy phiền toái công tử, dứt lời, nhất cẩn huyên đối với trương nguyên lại là cười, liền cất bước đi ra ngoài nhưng mới vừa đi tới cửa, nhếp cẩn huyên lại thứ ngừng lại đúng rồi, xin cho ta lắm miệng một câu, không biết lúc sau công tử làm gì tính toán đâu, ách tại hạ tính toán trực tiếp hồi hoa sơn như thế nào, tiểu thư có chuyện gì như sao, ha ha. Không có, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, kia công tử bảo trọng, cáo tử, dứt lời, nhất hôm nay dơ tay đẩy cửa cửa phòng, sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài, ra kia nông hộ ra, nhất cẩn huyên không chút do dự trực tiếp rời đi chương gia trang, mà lúc này, vẫn luôn theo ở phía sau Trung Ly, lại là nhịn không được hỏi, vương phi, vừa mới ngài vì sao bất hòa kia trương nguyên thuyết minh tình hình thực tế, Trung Ly có chút khó hiểu có thể nghe ngôn nhất cẩn huyên lại là ngước mắt nhìn hắn một cái tình hình thực tế ngươi là nói làm ta nói cho hắn người nhà của hắn không phải bởi vì ngoài ý muốn chết mà là bị người cô y phóng hỏa thiếu chết sao ách một câu nhất cẩn huyên trực tiếp đem chung ly đổ á khẩu không trả lời được mà nhìn hắn kia ăn mệt bộ dáng nhất cẩn huyên ngay sau đó lúc này mới nhấc miệng thấp giọng nói lại nói kia trương nguyên vốn chính là cái người giang hồ một khi đã biết chân tướng. Tất nhiên không thể thiện bãi cam hưu, hơn nữa, hắn vẫn là, hiện tại duy nhất có thể chứng minh bích giao là thật là giả chứng nhân, cho nên, vạn nhất làm hung phạm đã biết, kia tất nhiên tránh không khỏi họa sát thân rốt cuộc, mặc dù hắn là người giang hồ, nhưng minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng, hung phạm lại là xảo trá đa đoan đồ đệ, không thể không phòng, nhiếp cẩn huyên đơn giản giải thích một chút nói dối nguyên nhân, nghe vậy, Trung Ly lúc này mới hiểu được. Nhưng theo sau vẫn là nhịn không được hỏi nhưng nếu đối phương kiên trì truy vấn lại đương như thế nào, vương phi như thế nào tự bào chữa, kia cũng không sao không phải còn có trong cung quản sự thái giám trương hỷ sao, hắn còn không phải là nghĩ ra ra không được sao, trực tiếp ném cấp Trung Ly một đáp án, tiếp theo nhất cẩn huyên liền tiếp tục cất bước đi phía trước đi, nhưng mới vừa đi hai bước, rồi lại ngừng lại đúng rồi Trung Ly, trở về thành sau. Phái người đi theo kia Trương Nguyên, về phương diện khác làm người thẳng đến, Hoa Sơn, nhìn xem rốt cuộc Hoa Sơn có hay không như vậy một người, là, bởi vì tránh tai mắt của người, cho nên Nhất Cẩn Huyên cũng không có đem chính mình cưới xe ngựa đỉnh đến Trương Gia Trang, mà là đỉnh tới rồi khoảng cách Trương Gia Trang một dặm bên ngoài hẻo lánh một góc, mà lúc sau Nhất Cẩn Huyên ở Trung Ly lại là, vừa đi vừa nói chuyện chút lời nói sau, liền thẳng đi vào tàng xe ngựa địa phương. Tiếp theo ngồi trên xe ngựa trở về thành, mà lúc này đúng là đang lúc hoàng hôn, cho nên ở trong xe ngựa có chút hắc, nhấp cẩn huyên liền thẳng đem xe ngựa bức màn tử sốc lên, đồng thời không cấm phóng nhãn thưởng thức ngoài thành ánh nắng chiều chiều hôm. Cứ như vậy, xe ngựa chậm rãi đi trước, đảo cũng là thuận lợi nhưng theo sau, liền ở xe ngựa khoảng cách cửa thành bất qua ba bốn dặm thời điểm, vẫn luôn dựa xe ngựa cửa sổ xe, phóng nhãn trông về phía xa nhấp cẩn huyên lại đột nhiên sừng sốt. Ngay sau đó liên thanh kêu lên đình, nhiếp cẩn huyên kêu đột nhiên, nghe tiếng, đánh xe Trung Ly tức khắc phản xạ tính lôi kéo dây cương, sau đó quay đầu hỏi Vương Phi, làm sao vậy, Trung Ly rất là khó hiểu. Nhưng lúc này, nhiếp cẩn huyên lại không có trả lời hắn, mà là ở hoảng hốt một hồi lâu sau, thẳng vén lên bố mảnh, xuống xe ngựa, đồng thời hơi hơi nhíu mày bởi vì liền ở vừa rồi, nàng thế nhưng thấy được cách đó không xa trong đình, nhìn đến một bóng người. Bóng người kia đón quang, đưa lưng về phía, chính mình, cho nên nhếp cẩn huyên cũng không có thấy do hắn mặt, nhưng kia quen thuộc thân hình, lạnh lùng khi thế, lại là làm nhếp cẩn huyên liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương là ai, nhưng sao có thể đâu, ân phượng trạng kia hốn đản cổ ý ra phủ, chính là vì đến ngoài thành thưởng thức phong cảnh, vẫn là nói, hắn có cái gì khác nhếp cẩn huyên trong lòng nghi hoặc không thôi, ngay sau đó càng là nhanh hơn bước chân. Muốn tiến lên vừa hỏi đến tột cùng đã có thể, vào lúc này, còn không đợi nhiếp cẩn huyên tiếp cận kia đình hóng gió, lại chỉ thấy cách đó không xa ân phượng chạm đột nhiên ánh mắt chợt lóe sau đó nháy mắt xoay người ân phượng chạm cảnh giác làm nhiếp cẩn huyên hoảng sợ, mà cũng đúng là bởi vì như vậy, nhiếp cẩn huyên càng là ở ân phượng chạm xoay người nháy mắt, trực giác đem thân mình hướng bên cạnh một trốn chung quanh một mảnh an tĩnh. Nhếp Cẩn Huyên thẳng tránh ở mấy cái đại thụ mặt sau, lại không khỏi hơi hơi sừng, sốt, theo sau rồi lại cảm thấy chính mình có chút không thể hiểu được, tiếp theo liền trực tiếp muốn đi ra ngoài đã có thể vào lúc này, bên tai lại bỗng nhiên truyền một đạo nói chuyện thanh ngươi đi trước, nói chuyện chính là ân phượng trạm, kia mà thanh âm kia mơ hồ mà rất nhỏ, thậm chí còn rất nhỏ làm người cảm thấy phản phất là ảo giác, nhưng lúc này, Nhếp Cẩn Huyên lại có thể khẳng định. Chính mình thật sự nghe được, bởi vậy trong lòng nhịn không được lại là cả. Kinh cái gì? trừ bỏ ân phượng chạm còn có khác người, nhiếp cẩn huyên tò mò khó hiểu, nhưng theo sau vẫn là quyết định đi ra đã có thể ở nhiếp cẩn huyên, vừa mới đi ra nháy mắt, lại chỉ thấy trước mắt hắc ảnh nhoáng lên, đồng thời một cái thật lớn mà gần như, khủng bố khí thế nháy mắt tưởng chính mình đánh tới. Tiếp theo cổ trong phút chốc bị một con bàn tay to bóp lấy, nhưng cũng liền ở kia nháy mắt khoảnh khắc. Nhất Cẩn Huyên cũng thấy được kia phía trước bị ân phượng chạm thân ảnh ngăn trở một người khác đó là một nữ nhân, tuy rằng bất quá khoảnh khắc công phu, Nhất Cẩn Huyên không có thấy rõ người nọ thể diện, nhưng Nhất Cẩn Huyên có thể khẳng định đó là một nữ nhân. Mà lúc này bị trước mắt thác ảnh bao lại, Nhất Cẩn Huyên ngay sau đó ngẩng đầu, tiếp theo liền nháy mắt đối tượng một đôi quen thuộc, nhưng giờ này khắc này lại dị thường lạnh băng mà vô tình mắt. Ngu ngươi tức khắc, nhiếp cẩn huyên thống khổ thân bạc, mà lúc này, vừa thấy trước mắt người thế nhưng là nhiếp cẩn huyên, ân phượng chạm cũng là sừng sốt, ngay sau đó không khỏi buông lỏng tay ra như thế nào là ngươi, ân phượng Trạm thấp giọng hỏi lại, mà nói chuyện đồng thời, lại là nháy mắt, như có như không chuyển mắt viết mặt sau đình hóng gió liếc mắt một cái, tiếp theo thấy đình hóng gió chung đã là không có một bóng người, ân phượng chạm lúc này mới thẳng nhìn về phía trước mắt nhiếp cẩn huyên mà lúc này. Nhếp Cẩn Huyên tuy, rằng bởi vì bỗng nhiên dũng mãnh vào không khí, mà kịch liệt thống khoái ho khan, nhưng vẫn là đem hắn hành động xem ở trong mắt nháy mắt. Nhếp Cẩn Huyên trực giác trong lòng hiện lên một mặt nói không nên lời tư vị nhi, ngay sau đó ở lại bình phục hạ thân tử sau, liền trực tiếp hỏi, nàng là ai, đối mặt ân phượng chạm, Nhếp Cẩn Huyên cũng không đi loanh quanh, có thể nghe ngôn ân phượng chạm lại hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó thấp giọng nói không có ai không có ai lại. Là ai, khôi phục phía trước tinh thần, nhiếp cẩn huyên tức khắc trợn tròn đôi mắt, đồng thời chỉ vào ân phượng chạm phía sau cách đó không xa đỉnh hóng gió nói, ta vừa rồi rõ ràng nhìn đến nơi đó có một nữ nhân, ngươi thế nhưng còn nói không có ai, ân phượng chạm, ngươi liền tính nói dối, cũng đánh một chút bản nháp được chưa, nhiếp cẩn huyên trong lòng mạc danh cảm thấy hỏa đại, rốt cuộc nếu này nếu là bình thường cũng liền thôi, nhưng vừa mới ân phượng chạm chính là muốn, sát nàng. Nhất Cẩn Huyên sẽ không tính sai, hắn thật là muốn sát nàng, mà hắn lại vì cái gì sẽ như thế đại động sát khí, còn không phải muốn che giấu kia cùng hắn nói chuyện nữ nhân, mà nếu chỉ là như vậy, còn chưa tính, trước mắt hắn thế nhưng còn nói dối cho nên, giờ này khắc này, Nhất Cẩn Huyên phẫn nộ rồi, mà lúc này đây, ân phượng chạm nhưng thật ra không có rồng phía trước như vậy, trực tiếp ném cấp Nhất Cẩn Huyên một câu không cần ngươi quản, mà là ở nhìn. Chằm chằm nhếp cẩn huyên một hồi lâu sau, không cấm thấp giọng nói một cái bằng hữu lén xử lý một ít việc nhi, cứ như vậy, không thể nói giải thích, nhưng ân phượng chạm lại cũng coi như là đơn giản đem sự tình nói, cho nên, vừa nghe lời này, vốn đang nổi trận lôi đình nhiếp cẩn huyên không cấm nhíu hạ mi, sau đó mắt lé nhìn chằm chằm hắn hảo sau một lục lâu, ngay sau đó cố tình đè thất tiếng nói lại lần nữa truy vấn nói, thật sự, ân, thẳng gật đầu, ân phượng chạm. Nhưng thật ra vẻ mặt nghiêm túc, thấy vậy tình hình, nhất cẩn huyên lúc này mới hơi hơi mỉm môi, nếu là cùng bằng hữu nói chuyện, như thế nào chạy đến ngoài thành tới, còn như vậy ẩn nấp, bí mật, ngươi tính, lười đến cùng ngươi nói chuyện, lại lần nữa ngẩn đầu trắng ân phượng chạm liếc mắt một cái, tiếp theo nhất cẩn huyên lúc này mới xoay người trở về đi mà cũng đúng là, bởi vì như vậy, nhất cẩn huyên mới không có chú ý tới, liền ở nàng xoay người nháy mắt, mặt. Sau ân phượng chạm liền chính hắn đều phát giác hộ khẩu khí, sau đó lại là quay đầu nhìn thoáng qua sau, lúc này mới cất bước theo đi lên ngoài ý muốn ở ngoài thành gặp phải ân phượng chạm, theo sau hai người liền cùng nhau ngồi xe ngựa trở về thành, mà lúc sau vừa lên xe ngựa, nhất cẩn huyên đầu tiên là liếc mắt ân phượng chạm kia bị thương chân, sau đó mới thấp giọng nói ngươi hẳn là nghe nói đi, hòa ly chuyện này đã truyền, khai, có ý tứ gì? Hiển nhiên, ân phượng chẳng cũng không biết chuyện này nhi. Mà nghe vậy, Nhiếp cẩn huyên đầu tiên là sừng sốt, theo sau, liền đem hôm nay chính mình hồi phủ phát sinh một chút sự tình nói đơn giản ra tới. Đương nhiên, Nhiếp cẩn huyên, không có nói nàng cùng hậu viện mấy người phụ nhân tranh đấu gây gắt sự tình, mà dứt lời, Nhiếp cẩn huyên lúc này mới lại thấp giọng nói mà hiện tại, ta đã làm cố tổng quản phái người đến quán trả điều tra, muốn nhìn một chút. Đến tột cùng là ai ở sau lưng dở trò quỷ, rốt cuộc, biết người ta hòa ly người, thiếu chi lại thiếu, bởi vậy, liền tính là không có không giá phong tường, nhưng lúc này mới từ say Hà Sơn Trang trở về không mấy ngày, liền nháo đến dư luận xôn xao. tất nhiên là có người đang âm thầm thao túng, chỉ là hiện tại, ta còn đoán không được đến tột cùng là ai sẽ làm ra như vậy chuyện này, hơn nữa cuối cùng mục đích lại sẽ là cái gì? Nhất cẩn huyên nói ra chính mình suy xét, tiếp theo, ân phượng chạm cũng hơi hơi gật đầu, nhưng lại cũng chưa nói cái gì, trong lúc nhất thời, nhỏ hẹp trong xe ngựa, tức khắc lâm vào một mảnh yên lặng, vén lên bức màn, ánh vào một bộ tà dương hồng quang, lại là ẩn ẩn làm chung quanh tản mát ra một loại mê ly sắc thái mà lúc này, xuyên thấu qua kia dáng màu, ân phượng chạm bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn về phía trước mắt Nhất cẩn huyên, sau đó thấp giọng nói, đi chương gia trang ân, vì cái gì? Ân Phượng Trạm không rõ nhiệt, Cẩn Huyên vì sao sẽ lại lần nữa đi Trương Gia Trang? Có thể nghe ngôn, Nhiếp Cẩn Huyên lại hơi hơi lắc lắc đầu, không có gì, chỉ là muốn nhìn một chút thấp giọng mở miệng, nhưng nói tới đây, Nhiếp Cẩn Huyên lại nháy mắt mày đẹp một tròn, bất quá ngươi đoán, ta hôm nay đi gặp được ai? Ân, Trương Nguyên, nam, vô nghĩa, nghe tên cũng biết không phải nữ. Đang làm gì? Một cái năm năm trước rời đi Trương Gia Trang, cũng nhận thức bích giao người hít mắt nhỏ rộng, nói, theo sau nhất cẩn huyên liền đem hôm nay chính mình đi Trương Gia Trang, sau đó gặp phải Trương Nguyên sự tình nói một lần, mà nghe vậy, ngay sau đó ân phượng chạm không cấm trầm mặc một lát, sau đó nói ân, hẳn là điều manh mối, chẳng qua, tả mi chung có đạo thương sẹo nữ nhân không phải thực hảo tìm, hơn nữa, hiện tại còn không thể khẳng định, nàng có phải hay không ở kinh thành. Ngươi chẳng lẽ không nghi ngờ kia Trương Nguyên là hung thủ phái lại đây sao, ân? Phượng chạm đối với Trương Nguyên không hề có hoài nghi, làm nhiếp Cẩn Huyên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng nghe được lời này ân Phượng chạm lại là ngước mắt nhìn nàng một cái, hẳn là không phải, vì cái gì, bởi vì hung thủ như thế nào biết ngươi sẽ lại đi Trương Gia Trang, ếch đúng vậy, hôm nay nàng đi Trương Gia Trang, xác thật là phi thường ngẫu nhiên, đừng nói là hung thủ. Liền chính nàng đều không có dự đoán quá, như vậy hung thủ lại như thế nào, đoán trước nàng hành động, tiến tới trước đó an bài, kia nói như vậy, liền không cần phái người nhìn chằm chầm kia trương nguyên, không, đôi môi một nhất trả lời nhiếp cẩn huyên nói, ngay sau đó ân phượng chạm nháy mắt ánh mắt chợt lóe tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, lại nói, liền tính kia trương nguyên thân phận chân thật, như vậy nếu hung thủ đã biết hắn, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Như vậy cũng cũng may thời khắc mấu chốt bảo hộ hắn, ân, gật đầu đồng ý, ân phượng chạm kiến nghị, theo sau nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm liền lại nói chút án tử chuyện này, tiếp theo bất chi bất giác về tới thần vương phủ, đứng nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm trở lại thần vương phủ thời điểm, sắc trời đã đen, lao đi ban ngày ồn ào náo động, toàn bộ vương phủ cung đắm chìm ở một mảnh yên tĩnh bên trong, mà vốn định hồi phủ sau, liền trực tiếp trở về phòng nhiếp cẩn huyên. Vừa xuống xe ngựa, liền nhìn đến cố hồng bước nhanh đón đi lên, vương ra, vương phi, tần vương điện hạ tới, cúi đầu, cố hồng cung kính mở miệng, mà vừa nghe lời này, đừng nói là nhiếp cẩn huyên, hợp với đi trước xuống xe ngựa ân phượng chẳng cũng không khỏi mày vừa động chuyện gì, cụ thể chuyện gì lão nô không biết, bất quá tần vương điện hạ nói là muốn tìm vương phi, có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Ở phía trước đường đã chờ đã lâu cố hồng như cũ bình tĩnh nói, nhưng dứt lời, lại là không cấm bay nhanh ngẩn đầu nhìn. Trước mắt ân phượng chạm liếc mắt một cái nhưng lúc này, vừa nghe tần vương ân phượng liên là tới tìm nhiếp cẩn huyên, liền chỉ thấy ân phượng chạm nháy mắt sắc mặt trầm xuống, sau đó không chút nghĩ ngợi nói thẳng nói không rảnh, làm hắn trở về, dứt lời, ân phượng chạm cất bước liền hướng trong phủ đi, nhưng theo sau, lại một phen bị nhiếp cẩn huyên kéo lại sau đó tiến lên cuối người ở bên tai hắn nói ân phượng chạm ngươi lại chơi cái gì tính tình bởi vì bên cạnh còn có cô hồng cùng trung ly ở đây cho nên nhất cẩn huyên khả nghi đè thấp tiếng nói mà dứt lời càng là trực tiếp chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tiếp theo cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không liền trực tiếp đối với bên cạnh cô hồng phân phó nói được rồi ta đã biết ta đây liền đi xem dứt lời nhất cẩn huyên liền trực tiếp lướt qua hắn. Đi vào vương phủ, cũng thẳng đến trước đường mà đi mà lúc này, đứng ở phủ cửa, nhìn càng lúc đi xa nhất cẩn huyên, ân phượng, chạm sắc mặt tức khắc so đáy nổi còn khó coi, đừng nói là cửa thủ vệ thị vệ, hợp với bên cạnh cô Hồng, cùng Trung Ly đều nhịn không được toát ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng theo sau thẳng đến qua một hồi lâu, ân phượng chạm vẫn là hơi hơi nhấp môi dưới, sau đó thế nhưng cũng đi theo nhất cẩn huyên đi trước đường. Mà lúc này, dẫn đầu đi vào trước đường Nhất Cẩn Huyên, vừa vào cửa, quả nhiên nhìn đến Tần Vương ân phượng chạm đang ngồi ở ghế trên uống trà, ngay sau đó liền trực. Tiếp hoãn thanh nói, Tần Vương điện hạ, làm ngài đợi lâu, Nhất Cẩn Huyên tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, vẻ mặt ôn hòa, hỏi nghe tiếng, lúc này ân phượng liên mới thẳng ngẩn đầu, sau đó đối với Nhất Cẩn Huyên đó là cười, nơi nào, tứ hoàng tẩu khách khí, ân phượng liên trước sau như một cười sáng lạ Nhưng bên này ân phượng liên nói âm vừa ra, theo sau cùng lại đây ân phượng chạm cũng đi đến, mà vừa thấy hắn tới, nhấp cẩn huyến tức khắc mày vừa động, mà ân phượng liên, lại nháy mắt lại là nhướng mày cười ha ha, tứ hoàng huynh cung tới, chuyện gì, ân phượng chạm đi thẳng vào vấn đề mở miệng, lạnh băng ngữ khí làm người không khỏi đáy lòng phát lạnh, cho nên, lúc này vừa nghe lời này, vốn đang sắc mặt dịu dàng nhấp cẩn huyên. Tức khắc ngẩn ra, ngay sau đó chuyển mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng ân phượng liên lại chỉ là cười cười như thế nào, tứ hoàng huynh không chào đón ta, thời gian chậm, ha hả xem ra tứ hoàng, huynh đây là tại hạ lệnh đuổi khách, bất quá, tại hạ lệnh đuổi khách phía trước, chẳng lẽ tứ hoàng huynh liền không muốn biết, ta hôm nay lại đây tìm tứ hoàng tẩu là chuyện gì như sao, khổ hồng, tiễn khách, ách hảo hảo hảo, ta đi hành đi, tứ hoàng huynh thật là ai. Bất quá kỳ thật ta hôm nay lại đây tìm tứ hoàng tẩu đảo, cũng không có gì đại sự nhi, chỉ là muốn hỏi một chút một ít về nghiệm thi phương diện sự tình, nhưng nếu tứ hoàng huynh nói như vậy, vậy hôm nào đi? Rốt cuộc hôm nay thời gian thật sự có chút chậm, ân phượng liên nhưng thật ra có thể tự bào chữa, rất lời thẳng đứng dậy, nhưng theo sau vừa mới đi tới cửa, rồi lại nháy mắt ngừng lại, sau đó đột nhiên như là nhớ tới cái gì giống nhau. Bỗng nhiên kêu lên Nga, đúng rồi, tứ Hoàng Huynh, về lần trước ở say Hà Sơn tráng ước định tứ Hoàng Huynh không quên đi, ân phượng liên trên mặt như cũ mang theo cười, nhưng lúc này, hắn lời này âm rơi xuống, nhiếp cẩn huyên lại, nháy mắt sửng sốt, sau đó hơi hơi nhíu mày say Hà Sơn tráng ước định, đó là cái gì, nhiếp cẩn huyên rất là khó hiểu, theo sau nghi hoặc nhìn ân phượng liên liếc mắt một cái, tiếp theo liền quay đầu nhìn về phía ân phượng chạm. Cái gì ước định, không có gì, không chút nghĩ ngợi trở về nhiếp Cẩn Huyên một câu, mà nói chuyện đồng thời, ân phượng chạm lại trước sau nhìn chằm chằm trước mắt ân phượng liên, mà lúc này, vừa nghe lời này, còn không đợi nhiếp Cẩn Huyên nói chuyện. Tần vương ân phượng liên lại dành trước một bước nói ha ha, tứ hoàng huynh nói như vậy, đã có thể không đúng rồi đi, chẳng lẽ nói, tứ hoàng huynh là tưởng trở mặt không nhận chướng sao, ân phượng liên ngữ mang thâm ý. Dứt lời, liền nháy mắt chuyển mắt phiết nhiếp cẩn huyến liếc mắt một cái, đồng thời nói tiếp lại nói, chuyện này còn cùng tứ hoàng tẩu có quan hệ, tứ hoàng huynh nói như vậy, đã có thể không đúng rồi đi ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, đánh gậy ân. Phượng liên nói, lúc này ân phượng chạm vẻ mặt xương lạnh, mà hắn lời này rơi xuống, to như vậy trước đường tức khắc lặng ngắt như tờ, ân phượng liên cũng không nói, chung quanh lâm vào quỷ dị an tĩnh. Mà lúc này, nhìn ân phượng chạm bỗng nhiên âm trầm sắc mặt, nhếp cẩn huyên càng là trong lòng kinh hãi lên, ngay sau đó đứng dậy đã đi tới, chuyện gì cũng từ từ, ngươi như vậy dọa người làm cái gì. Nhếp cẩn huyên lời này là đối với ân phượng chạm nói, dứt lời, liền cất bước, tiến lên, nhưng theo sau còn không đợi nhếp cẩn huyên nói cái gì nữa, lại chỉ nghe ân phượng chạm nháy mắt trầm giọng nói. Không chuyện của ngươi nhi, trở về phòng đi. Ngươi, Ân Phượng chạm lại lần nữa khôi phục trước đây lạnh băng bộ dáng, thấy vậy tình hình, nguyên bản nghi hoặc nhất Cẩn Huyên, trong lòng tức khắc hỏa khí liền toát ra tới, nhưng ngại với Tần Vương Ân Phượng chạm ở đây, nhất Cẩn Huyên cũng không dám nói chút làm hắn thật mất mặt chuyện này, bởi vậy, gần nhất ngạnh sinh sinh áp xuống trong lòng hỏa khí, sau đó nhấp môi nói Tần Vương điện hạ nói cùng ta có quan hệ. Mà hiện tại ta liền ở chỗ này, vì sao không thể nghe thượng vừa nghe, không nghe cũng thế, nhưng ta muốn nghe, không chuẩn, ngươi tính tình tái hảo người, gặp phải ân phượng chạm đều sẽ bị khí điên, mà lúc này, mắt thấy nhiếp cẩn huyên cùng ân phượng chạm sắp xảo đi lên, lại chỉ nghe bên ân phượng liên bỗng nhiên cười khẽ lên ha ha ân phượng, liên cười nhẹ nhàng chậm chạc, nhưng hắn này cười. Lại tức khắc làm mùi thuốc súng nhi càng lúc thăng cấp ân phượng chạm cùng nhiếp cẩn huyên, gần như đồng thời sừng sốt, tiếp theo liền chỉ nghe ân phượng liên nói tứ hoàng huynh cần gì phải như thế, kỳ thật nói là ước định, nhưng nói đến cùng bất quá là một chuyện nhỏ nhi thôi, nói ân phượng liên quay đầu nhìn về phía nhếp cẩn huyên kỳ thật, tứ hoàng tẩu có điều không biết, phía trước ta cùng tứ hoàng huynh ở say hà sơn, trang luận võ đấu rượu là lúc. Là có ước trước đây đó chính là, nếu ở luận võ chúng ta thắng, như vậy liền muốn cho tứ Hoàng Huynh đáp ứng ta ba cái thỉnh cầu, nói cách khác, tương lai mặc kệ cái gì thời gian, cái gì địa điểm, ta một khi mở miệng, tứ Hoàng Huynh liền cần thiết đáp ứng, mà nếu ta thua, ha ha như vậy, đến lúc đó liền phải ở ta có yêu cầu thời điểm, tứ Hoàng Tàu cần thiết ra tới hỗ trợ. Rốt cuộc, tứ Hoàng Tàu cũng rõ ràng, ta hiện tại chính là hơn phân. Nửa cái người giang hồ, này trong trốn giang hồ kỳ quái chuyện này a nhiều đi, mà một khi có tứ hoàng tẩu hỗ trợ, đến lúc đó cái gì yêu ma quỷ quái, tất nhiên đều đem hiện hành ha hà, tứ hoàng huynh, cái này ước định chuyện này, ta chưa nói sai đi, ân phượng liên cười khẽ liên tục nói, nhưng lúc này vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên lại tức khắc ngốc, ngay sau đó trong đầu hơi hơi một hồi tưởng, tiếp theo liền lập tức hồi tưởng lên trách không được, lúc ấy ở luận. Võ đấu rượu thời điểm, cảm giác bọn họ hai cái ở đất chống thượng nói thật dài thời gian nói, lại là không biết đang nói chút cái gì, nguyên lai like thế nhưng là chuyện như thế nào, nhưng nếu nếu là nói như vậy, nhớ do lúc ấy hắn chính là chính mình chủ động nhận thua, chẳng lẽ nói tức khắc, nhất cẩn huyên trong lòng không ngọn nguồn cảm thấy một mặt khẽ run, ngay sau đó không khỏi nhấp môi dưới mà giờ này khắc này, đồng dạng nghe được ân phượng liên nói, ân phượng chạm lại. Là có như vậy trong nháy mắt vi lăng, tiếp theo nháy mắt ánh mắt chợt lóe sau đó thẳng tắp nhìn về phía trước mắt ân phượng liên, nhấp môi không nói trong lúc nhất thời, trước đường lại lần nữa an tinh xuống dưới, nhưng theo sau không bao lâu, nhấp cẩn huyên lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại, tiếp theo nháy mắt mở to hai mắt nhìn nhìn về phía ân phượng liên di, không đúng A tần vương điện hạ, vì cái gì điện hạ cùng vương gia luận võ, cũng mặc kệ là thua, là thắng, đều. Là điện hạ hoạch ích, này không khỏi quá mức không công bằng đi, đúng vậy, phàm là đánh đố, tất nhiên có lợi có tệ, nhưng vì cái gì mặc kệ thắng thua, chỗ tốt đều làm ân phượng liên chiếm đi, nhất cẩn huyên không phải đồ ngốc, cho nên ở ngắn ngủi hoảng hốt sau, liền lập tức truy vấn nói, có thể nghe ngôn ân phượng liên nhưng thật ra không hề có áp lực một buông tay, không có biện pháp, chẳng lẽ tứ hoàng tẩu đã quên sao, bởi vì ta biết tứ hoàng huynh bí mật a. Cho nên, tự nhiên là có đặc quyền, người lần đầu tiên, nhếp cẩn huyên trực giác trước mắt cái này tên là ân phượng liên nam nhân thực thiếu tấu, hơn nữa là phi thường thiếu tấu cái loại này, bởi vì Nhiếp cẩn huyên, ghét nhất cái loại này ý vào nhược điểm mà uy hiếp người khác người, mà hắn lần trước phạm vào một lần, trước mắt thế nhưng lại tái phát một lần cho nên, liền ở đảo mắt nháy mắt, Nhiếp cẩn huyên rốt cuộc phát hỏa, ngay sau đó ở hung hăng trừng mắt nhìn trước mắt ân. Phượng Liên lúc sau, càng là trực tiếp dương giọng mệnh lệnh nói, Cố Hồng, đem cái này vô lại cho ta đánh ra đi, về sau không được hắn ở bước vào thần vương phủ nửa bước. Nhất cẩn huyên phát hỏa, hậu quả thực nghiêm trọng, cho nên, chờ nhất cẩn huyên lời kia vừa thốt ra, theo sau không nhiều một lát sau, lão tổng quản Cố Hồng thế nhưng thật sự mang theo một đội thị vệ vọt tiến vào, mà lúc này vừa thấy đại sự không ổn, ân Phượng, Liên cũng không rảnh lo nói cái gì nữa. Ngay sau đó liền chỉ phải nhanh như chớp chạy, Ân Phượng liên rốt cuộc đi rồi, Thần Vương phủ rốt cuộc lại khôi phục yên lặng, theo sau đã dùng qua cơm tối, nhất